Ngươi hảo. Tư đồ kính khách khí cùng hạ Lão hỏi hảo, cũng liền không nói thêm nữa, này cùng đối đái hạ thanh thái độ hoàn toàn bất đồng, cũng là vì hạ thanh không chỉ là cháu trai người trong lòng, cũng là điền tiền bối bằng hữu, nhưng là cái này hạ thanh mặt khác người nhà, vậy không như vậy quan trọng. Nguyên lai là tư đồ công tử tam thúc, ngươi hảo ngươi hảo, còn chưa từng biết, tư đồ tiền sinh các ngươi là người phương nào, có thời gian cũng có thể tới cửa bái phòng bái phỏng. Hạ Lão cũng không thèm để ý tư đồ kính thái độ. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này tư đồ kính thúc cháu lai lịch không đơn giản, bởi vậy lời trong lời ngoài đều lộ ra thử ý vị. Chúng ta là ngự linh giới tư đồ ra người, hạ lao tiên sinh nếu là nghĩ đến bái phỏng, chỉ sợ không phải thực dễ dàng. Tư đồ kính hoàn toàn liền không tính toán dấu dếm, dù sao thu đồ đệ đại hội một kết thúc, bọn họ liền phải hồi ngự linh giới. Mà ngự linh giới tuy rằng có rất nhiều nhập khẩu, nhưng cũng không phải người thường có thể dễ dàng tìm được, giống nhau có thể đi vào ngự linh giới người, hoặc là là tu sĩ. Hoặc là chính là người có duyên, đến nỗi cái gì là người có duyên, cái này thật đúng là liền khó nói. Thế nhưng là đến từ ngự linh giới tiên sư, lão hủ thật là mắt vụ về. Hạ Lao trong lòng một trận kích động, ngày hôm qua hắn liền nhìn ra tới cái này tư đồ thanh nhiễm đối cháu gái có hảo cảm, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này tư đồ thanh nhiễm sẽ thật là đến từ ngự linh giới cái này thần bí địa phương. Hạ Lao tiên sinh, gia tộc còn có nhiệm vụ, ta liền không nhiều lắm rồi. Tư đồ kính không để ý tới Hạ Lao khách sáo trực tiếp đưa ra rời đi, lại chuyển hướng Điền Tú Vân thi lễ cáo lui. Hừ, Hạ Thanh phụ thân mùa hè hà thấy Tư đồ kính mang theo người thật sự liền rời đi, không khỏi khẽ hừ nhẹ một tiếng, chỉ sợ cũng là đối Điền Tú Vân những người này thái độ có chút bất mãn. Nhưng thật ra vẫn luôn đứng ở Hạ Lao thân sau, Hạ Thanh đại bá mùa hè hải như cũng là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nghe được đệ đệ hừ nhẹ ra tiếng, liền biểu tình cũng chưa biến một chút, có thể thấy được một thân tâm tư chi thâm trầm. Hạ Lao cũng không nghĩ tới tư đồ kính đi như vậy không ước át bẩn thiểu, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút phát ám, bất quá rốt cuộc là cái Lao nhân, trải qua sự tình nhiều, trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt biểu tình, bắt đầu uống tư đồ thanh nhiễm hàn huyên lên. Nay đảo không phải hạ Lao thế lực vẫn là khác cái gì, mà là hắn đích xác thực thích hạ thanh cái này cháu gái, nếu có thể có như vậy một cái đã có thực lực bối cảnh, lại thiệt tình vừa ý cháu gái nam nhân, hắn tự nhiên là hy vọng đối phương cùng nhà mình cháu gái thành tiểu chuyện tốt. đương nhiên. Trừ bỏ suất tử đối cháu gái yêu thương, cũng có một phương diện nguyên nhân, là suy xét đến hạ gia tương lai. Hắn hiện giờ đã hơn 70 tuổi, tuy rằng bởi vì bản thân là y hệ sư, thân thể nhưng thật ra bảo dưỡng thực khỏe mạnh, sống thêm cái hơn 20 năm, vẫn là có thể bảo đảm. Chính là hạ gia ở hắn lúc sau đời sau, liền không một cái có thể đảm nhiệm hạ gia gia chủ cái này trọng trách. Hắn trưởng tử tuy rằng tầm kế mưu tính đều thực hảo, chính là ở y học tạo nghệ thượng, đó là một chút đều không có. Tựa hồ trời sinh chính là cái y học ngu nốc, mà mặt khác mấy cái nhi tử, ỷ vào trong nhà thế lực, không hoàn toàn biến oai, kia đều là lao hạ ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, hắn càng không thể đem hạ ra giao cho những người này trong tay. Mặt khác dòng chính cũng không phải không có người, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thân nhi tử, bởi vậy hắn không thể không đem mục tiêu đặt ở đời cháu. Nhưng mà hắn hảo không dung phát hiện một cái hạt giống tốt, chính là hạ thanh cái này cháu gái, mặc kệ là ở y học thượng tiên phú, vẫn là tự thân tính cách phẩm chất. Đều là ở toàn bộ đời cháu con cháu xuất sắc Nhưng nàng là cái nữ hải tử Hạ gia là cái thực truyền thống gia tộc Trước nay liền không có quá làm nữ nhân đương ra sự tình Hạ Lao tuy rằng lòng tràn đầy thích Hạ Thanh Chính là thật đúng là liền không núp nhích quá làm Hạ Thanh đảm nhiệm gia chủ Chỉ là toàn lực đi bồi dưỡng Hạ Thanh Hy vọng nàng có thể trở thành một cái đủ tư cách gia chủ trợ lực Trước 144 Hạ Thanh Tiên Duyên Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Hạ Lão ý tưởng rất đơn giản, bồi dưỡng hảo Hạ Thanh, khiến cho nàng toàn lực dưới sự trợ giúp nhậm gia chủ. Bất quá hôm nay biết được tư đồ thanh nhiệm thân phận, nhưng thật ra làm hắn nhớ tới, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ Hạ Lam. Hạ gia giống Hạ Lam như vậy tôn tử khá nhiều, hơn nữa Hạ Lam phụ thân mùa hè hà, vốn dĩ liền không coi trọng đứa con trai này, mà Hạ Lão cũng không có khả năng tổng có thể mọi mặt chú đáo, tự nhiên liền rất bình thường xem nhẹ cái này từ nhỏ không chịu coi trọng tôn tử. Bất quá có Hạ Thanh cái này được sủng ái tỷ tỷ ở. Đảo còn không đến mức bị quên đi cái hoàn toàn, hiện tại làm hạ lao nhớ tới hắn, cũng hơn phân nửa là bởi vì hạ thanh. Nếu hạ thanh cuối cùng thật sự cùng tư đồ thanh nhiễm ở bên nhau, như vậy hạ gia liền tương đương với có cùng ngự linh giới cái kia thần bí địa phương liên lụy, lại hảo hảo bồi dưỡng hạ lam, về sau hạ thanh khẳng định cũng sẽ bởi vì thân đệ, mà đối hạ gia nhiều hơn chiếu cố. Ở cùng tư đồ thanh nhiễm nói chuyện phiếm chung hạ lao lại lần nữa khẳng định chính mình cái này ý tưởng, bất quá không đợi thâm nhập giao lưu Đại hội chính thức bắt đầu rồi. Chỉ thấy sân vận động chủ tịch trên đài, không biết khi nào dâng lên mười đạo lóa mắt của sáng, chờ quang mang tan đi, trên đài liền xuất hiện một loạt thân xuyên bạch dì hề người, ở này đó người trước mặt đồng dạng tạo này một cái cột đá, cột đá mặt trên phong chắc linh thạch. Đại hội bắt đầu. Chủ tịch đài trung ương nhất vị trí một cái áo bào trắng nam tử, tay phải ở không trung vung lên, ở đây mọi người nháy mắt liền an tĩnh lại. Sở hữu phù hợp yêu cầu hài tử, tự hành lập 10 cái đội ngũ. Vô luận ngươi thí nghiệm kết quả như thế nào, kia đều là cá nhân cơ duyên, mà tiến vào nhà ai tiên tông, liền từ các ngươi chính mình lựa chọn. Áo bào trắng nam tử nói như vậy, cũng là phòng ngừa, phàm là xuất hiện tư chất hảo, nhất định sẽ khiến cho nhiều tông môn cướp đoạt, vậy trực tiếp đem lựa chọn quyền giao cho đương sự, từ hắn bản nhân lựa chọn, vậy sẽ không khiến cho không cần thiết phiền toái. Thanh nhi, mau lánh ngươi đệ đệ đi xếp hàng đi. Hạ Lao thấy đại hội bắt đầu rồi, tất cả mọi người bắt đầu đi qua đi tự hành xếp hàng cũng liền thúc giục Hạ Thanh cũng nhanh lên mang theo Hạ Lam qua đi. Ra đây hãy đi trước. Hạ Thanh cùng mấy người nói Thanh, liền lánh đệ đệ tùy tiện tìm cái đội ngũ bài lên. Có lẽ là đối với tiên môn có cực đại cố kỵ, toàn bộ sân vận động không có một tia ồn ảo Thanh, đương nhiên nhìn cửa như cũ không có đỉnh chỉ tiến vào đám người, xem ra lần này đại hội một ngày là kết thúc không được. Hạ Lão, chúng ta cũng muốn trước rời đi, lần sau có thời gian lại liêu. Tuy rằng Hạ Lão chủ yếu cảm thấy hứng thú chính là tư đồ thanh nhiễm bất quá Điền tú vân làm Hạ Thanh bạn tốt cũng toàn bộ hành trình bồi cùng nhau nhưng thật ra không hảo trực tiếp không chào hỏi liền rời đi thấy người trong lòng đã rời đi Điền tiền bối phải đi Tư Lỗ Thanh Nhiễm liền không có tâm tư ở cùng Hạ Lao tiếp tục liêu đi xuống hướng chi đại hội cũng bắt đầu rồi hắn còn muốn đi tìm Tam Thúc vì thế theo sát Điền tiền bối lúc sau cũng lấy cớ cùng Hạ Lao cáo tử đi tìm hắn Tam Thúc đi một đám thật là mục vô tôn trưởng cũng chính là người ngoài đều đi rồi mùa hè hà mới dám đoán giận ra tiếng Được rồi, bản thân cũng không thân, còn trông cậy vào nhân gia như thế nào đối với ngươi. Hạ lao không nhẹ không nặng quát lớn một phen. Đứa con trai này xem như phế đi, lá gan lại tiểu, tình thích làm sau lưng phun tảo sự tình. Có bản lĩnh ngươi giáp mặt liền nói a hạ lao đối này cũng là vô ngữ vạn phần. Ba, chúng ta cũng qua đi đi, lần này trong nhà phù hợp yêu cầu hải tử, cũng không ít, không ngài tọa chấn không được. Mùa hè hải mịt mờ liếc liếc mắt một cái bị phụ thân nói giận mà không dám nói gì đệ đệ lại đúng lúc cấp phụ thân đưa đi một cái bậc thang đi thôi hy vọng lần này chúng ta hạ gia có thể có kỳ tích phát sinh hạ lao chờ đợi nói hạ gia tham gia quá như vậy tiên môn đại hội cũng đến không hết đáng tiếc thật đúng là không xuất hiện quá cái gì xuất sắc nhân tài mắt thấy lúc trước cùng hắn hạ gia không sai biệt lắm cấp bậc gia tộc chính là bởi vì trong nhà gia tiên môn đệ tử mà chậm rãi siêu việt hạ gia nói không để bụng kia đều là giả xả hạ lao từ nhỏ đến lão tham dự quá đại hội cũng có thật nhiều lần mỗi một lần đều là thất vọng mà về, bao gồm chính hắn cũng không có cái này tiên duyên. Nghe được hạ lao có chứa chờ đợi lời nói, bên người mùa hẹ hải cùng mùa hẹ hà cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, bọn họ cũng tham gia quá tam, bốn lần như vậy đại hội, đích xác chưa thấy qua hạ gia xuất hiện qua cái gì có thể bị tiên môn thu đồ đệ nhân tài, cho nên cũng không dám nói lần này là có thể có. Ma điên tú vẫn bồi hoa văn đảo, lãnh tiểu đồ đệ bảnh khê hiển, thực mau liền tới tới rồi hoa ra nơi vị trí. Bởi vì hoa Gia lần này người cũng không tính nhiều, cho nên đều xếp hạng một cái trong đội ngũ, không tính rửa trước cũng không tính rửa sau. Hoa Lão Gia tử tắc rất xa ngồi ở khoảng cách chủ tịch đài một bên tính phòng thượng, đều là chút cục đa ghế. Lần này hoa Gia lại đây hải tử, kia đều là trước đó ở nhà trước một bên chắc xong, cho nên một chút cũng không lo lắng này đó hải tử sẽ không có tiên duyên. Bởi vì không có băn quan, nhưng thật ra cùng trên đường chạm chán Nam Cung dễ thanh hai cái tiểu lão đầu, một bên sướng trò chuyện gia quốc nghiệp lớn. Một bên lời bình ở đây những người này. Đương điển tú vân ba người đi tới thời điểm, liền thấy hai người liêu chính cao hứng, bất quá phỏng trừng nói chuyện phiếm nội dung có chút kỳ quái, bằng không ngồi ở hai người phía sau hoa ra tiểu bối cùng nam cung gia tiểu bối, liền sẽ không tất cả đều là một bức kỳ quái biểu tình. Ú, vân nha đầu tới rồi, mau tới đây ngồi. Hoa lão gia tử nhìn đến điển tú vân ba người đi tới, lập tức hô Xa xa liền nghe được hoa gia ra tiếng cười, không biết là cho tới cái gì vui vẻ sự tình. Điền Tú Vân đi đến Hoa lão gia tử bên kia ngồi xuống. Liên tuy tiện cho chuyện tiên môn sự tình, không phải nói bọn họ đều ở tại Ngự Linh giới, cùng chúng ta này mà là hoàn toàn hai cái thế giới, vừa mới ta cùng Nam cung còn đang nói, bọn họ đều là như thế nào lại đây. Hoa lão gia tử đơn giản tự thuật một lần hai người nói chuyện phiếm nội dung. Giống nhau hai giới chi gian khẳng định là có truyền tống trận, nay đó hẳn là trực tiếp từ truyền tống trận ra vào. Điện Tú Vân không thành tưởng này hai cái lão gia tử thế nhưng là đang nói chuyện cái, bất quá cũng là hai người cũng chưa đi qua Ngự Linh giới, tự nhiên là đối nơi đó có thập phần tò mò. Nay truyền tống trận chính là có thể tặng người đến các địa phương đồ vật. Hoa lão gia tử tò mò hỏi: "Dùng chúng ta thế tục giới cách nói, này truyền tống trận chính là tu sĩ chi gian lui tới các nơi phương tiện giao thông, bất quá cũng không phải thường dùng, giống nhau sẽ chỉ ở khoảng cách xa." Hoặc là hướng là lui tới với ngự linh giới cùng thế tục giới chi gian tình huống như vậy mới dùng. Điền Tú Vân cười giải thích nói. Thì ra là thế. Hoa Lão gia tử hiểu biết gật gật đầu. Còn muốn nói nữa cái gì, liền thấy phía trước chủ tịch đài xuất hiện một ít tâm ý, không phải ầm ý cái loại này, mà là giống phát hiện cái gì mà sinh ra kinh hô. Điền Tú Vân nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện kinh hô là đến từ đệ tam bài trong đội ngũ, lại xem qua đi, nguyên nhân gây ra thế nhưng là xuất từ hạ thành tỷ đệ hai Lo lắng bạn tốt tình huống, Điền Tú Vân cùng hoa lão ra tử nói thanh, liền một mình hướng hạ thanh bên người đi đến, tới rồi nàng cái này tu vi, tuy rằng còn không đến mức có thể sẽ rách không gian thuần ứng gì, nhưng là cũng có thể làm được xúc địa thành thốn, cự ly ngắn dùng cái này phương thức, vẫn là thực phương tiện. Mấy cái hô hấp chi gian, Điền Tú Vân liền tới tới rồi hạ thanh bên người, xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ hạ thanh trả lời, liền thấy nàng bên người một cái thanh bảo nữ tu rảnh trước mở miệng nói, gặp qua vị tiền bối này. Văn bối là đến từ y tiên môn thu linh, bởi vì cảm nhận được vị này tiểu hữu trên người y giả hơi thở, cho nên mới mạo muội quấy giày. Điền tú vân lên sân khấu thu linh tất cả đều xem ở trong mắt, biết trước mắt người này nhất định là cái tu sĩ không thể nghi ngờ, hơn nữa vẫn là tu vi cao hơn nàng rất nhiều đại tu sĩ, bởi vậy mặt mang thấp phỏng tiến lên trả lời. Tân mệnh nàng vốn dĩ liền không có ác ý, cũng là đột nhiên cảm nhận được cùng thuộc y tiên môn y giả chi khí, theo này cổ mỏng manh hơi thở mới tìm được hạ thanh. Đang định thuyết phục Hạ Thanh cùng nàng đi y thề tiên môn, chính là Hạ Thanh không bỏ xuống được đệ đệ, thế nào cũng phải mang theo nàng ấu đệ. Nàng đang nghĩ ngợi tới không bằng trước nhìn xem này Hạ Lam có phải hay không cũng có linh can, nếu là có lời nói, đến cũng không phải không thể cùng nhau thu. Còn không có có thể nói cái gì, Điền tú Vân liền xuất hiện. Trước 145 đại hội quá trình, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Thú Vân, Hạ Thanh xem bạn tốt lại đây. Nguyên bản có chút thấp thỏm tâm cũng an tĩnh lại, tuy rằng nàng xem không hiểu bạn tốt thân phận, nhưng là biết khẳng định so này đó tiên môn người lợi hại, có bạn tốt tòa chấn, nàng cũng liền không lo lắng. Ta thấy đến bên này có chút tấm ý, liền tới đây nhìn xem, không bằng chúng ta tới trước địa phương khác nói đi, ở chỗ này cũng ảnh hưởng người khác. Điền Tú Vân nói xong liền nhìn về phía Thu Linh, rốt cuộc không có xác định cụ thể tình huống, nàng cũng không hảo cấp hạ thanh mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Tiền bối ngài thỉnh. Thu Linh cũng biết lại nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền chủ động mang theo mấy người hướng chủ tịch đài bên kia đi đến. Chờ tới rồi chủ tịch đài bên kia, chuyên môn là cho ngự Linh giới người tới nghỉ ngơi địa phương, cùng với thành công bị lựa chọn tham dự giả lâm thời đợi địa phương. Thu Linh sư tỉ. Một đường đi tới, rất nhiều tu sĩ đều sôi nổi hướng Thu Linh Vân An, vừa thấy liền biết cái này Thu Linh ở này đó tu sĩ địa vị pha cao. Mà đi theo Thu Linh phía sau Điền Tú Vân cùng với Hạ Thanh Tỷ Đệ cũng đều trở thành này đó tu sĩ trong mắt đánh giá đối tượng, cũng may những người này làm không rõ ràng, cho nên Điển Tú Vân cũng không tính toán theo chân bọn họ so đo. Thú Vân, cảm ơn ngươi. Hạ thanh nhẹ nhàng cầm Điển Tú Vân tay, nói một tiếng tạ Thu Linh trước sau thái độ chuyển biến, hơn phân nửa là bởi vì Điển Tú Vân, tuy rằng ngay từ đầu Thu Linh thái độ cũng thực ôn hòa. Điển Tú Vân hồi nắm một chút Hạ thanh tay mới bùng ra, bằng hưu chi gian không cần nói quá nhiều, lẫn nhau đều rõ ràng lẫn nhau dụ ý Nàng trở về cũng bất quá là muốn làm đối phương chỗ dựa, cũng làm này đó tiên môn con cháu không dám chậm trễ nàng. Tiên bối, ngài mời ngồi. Thu Linh đi vào một tiểu khối đất trống, tùy tay từ túi trữ vật lấy ra bốn đem ghế dựa, ngay cả Hạ Lam cũng không xem nhẹ. Nói nói là tình huống như thế nào đi. Điện Tú vân đầu tiên là giơ tay bẩy một cái cách trống trận, mới mở miệng hỏi. Là cái dạng này, chúng ta y y tiên môn có một loại bí thuật, có thể cảm giác đến có được y y giả linh khí người mà loại người này nhất thích hợp tu luyện bên ngoài Y Tiên môn công pháp. Lần này cũng là ta cảm giác đến Hạ Thanh tiểu thư trong cơ thể Y Diệp giả khí, lúc này mới muốn thuyết phục nàng bái nhập ta Y Diệp Tiên môn. Thu Linh đơn giản giải thích một phen. Ân, đây là một chuyện tốt ta. Hạ Thanh ngươi nói như thế nào? Điền Tú vân là biết Y Diệp Tiên môn, cũng là nghe Tư Đồ Thanh Niệm nói qua, ở Ngự Linh giới cũng coi như là thực đặc thù tồn tại, tu luyện công pháp đích xác phi thường không bình thường. Ta biết, chỉ là có chút lo lắng tiểu lam. Hạ Thanh Nguyên kế hoạch tự nhiên là đưa Hạ Lam tiến vào tiên môn phát triển, nhưng là hiện tại biết được chính mình cũng có thể tiến tiên môn, liền không khỏi nghĩ đến, có phải hay không có thể tỷ đệ hai cùng tồn tại cùng nhau, cũng có thể cho nhau chiêu ứng. Hạ Lam đều có hắn tiên duyên, húng hồ ta tưởng y ý tiên môn công pháp cũng không phải thích hợp hắn. Điền Tú Vân không nghĩ làm bạn tốt lâm vào góc chết, mọi người có mọi người duyên pháp, có thể tỷ đệ hai cùng tồn tại một cái tiên môn, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá cũng phải nhìn cái này tiền môn có phải hay không cũng thích hợp hạ lam phát triển. Là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Hạ thanh bị Điền Tú Vân như vậy một chỉ điểm, linh đài nháy mắt thanh minh, đúng vậy, nàng chỉ một mặt muốn chiếu cố đệ đệ, chính là lại như thế nào biết chính mình tưởng liền thích hợp đệ đệ. ngươi có thể nghĩ kỹ liền hảo. Điền Tú Vân rất là vui mừng bạn tốt có thể nghe đi vào khuyên bảo, không có một cái kính chết cân áo. Thu Linh Tiên Sư, ta đồng ý bái nhập quý tông bất quá đến trước chờ ta đệ đệ thí nghiệm xong rồi an bài hảo hán ta mới có thể chuyên tâm hạ thanh không phải cái loại này không thức thời vụ người đối phương đã tung ra cảnh ô lưu, giống nàng như vậy tuổi tác đã sớm vượt qua tiên môn thu đồ đệ tiêu chuẩn tự nhiên sẽ không quá làm bộ làm tịch hành ta làm người an bài ngươi đệ đệ trước tiên thí nghiệm có ta y tiên môn người bảo đảm chỉ cần hắn thân cụ linh căn nhất định sẽ có tiên duyên cái này bảo đảm thu linh vẫn là dám nói rốt cuộc không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật Ý tiên môn tồn tại liền giống như thế tục giới bệnh viện, mặt khác tiên môn thế gia vẫn là sẽ cho điểm mặt muối. Thật tốt quá, cảm ơn ngài. Hạ Thanh Đại Hỉ, như vậy nàng cũng không cần lo lắng. Tiên bối, ta đây trước mang theo Hạ Lam đi phía trước thí nghiệm, một hồi có kết quả, ta lại đến thông chi ngài. Thu Linh nói được thì làm được, trực tiếp dắt Hạ Lam, liền hướng thí nghiệm đài đi đến. Ngươi đừng lo lắng, Tiểu Lam chính là có linh can, cho dù không phải thật tốt, nhưng là cũng nhất định sẽ có tiên duyên. Điền Tú Vân an ủi khẩn trương Hạ Thanh. Ân. Hạ Thanh lên tiếng, liền thử làm chính mình thả lỏng, này liền như là nằm mơ giống nhau. Đây là người tiên duyên. Điền Tú Vân buồn cười vô vô Hạ Thanh, biết nàng là trong lúc nhất thời có chút kích động, rốt cuộc mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Hạ Thanh thế nhưng là cùng y tiên môn có nảy duyên phận. Không nghĩ tới, ta đều này số tuổi, cũng có thể tiến vào tiên môn. Hạ Thanh trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng, cũng có đối tương lai không xác định nhưng là so với Di vãng lại sinh cơ mười phần. Ngươi bất quá mới hơn 20 tuổi, tu chân vô năm tháng, tuy rằng khởi bước chấm điểm, nhưng là tu chân chú ý chính là ngộ tính, nhìn thu linh thái độ, có thể thấy được ngươi là thật sự thực thích hợp tu luyện các nàng y tiên môn công pháp, nếu không cũng sẽ không cố ý tìm được ngươi. Điền Tú Vân cẩn thận phân tích một chút, phát hiện bạn tốt thật đúng là có khả năng là tư chất xuất chúng, chẳng qua nàng không phải y tiên môn người, cũng không hiểu các nàng đối với tư chất là như thế nào bình phán. mau Thu linh hoạt lãnh hạ Lam lại về tới nơi này, cùng hai người nói một chút tình huống, nguyên lai hạ Lam tam linh căn tư chất vừa ra, liền bị trường sinh môn nhìn trúng, thu vào môn hạ. Cái này hạ thanh cũng là thật sự yên lòng, có thể bị trường sinh môn coi trọng, tự nhiên là thực không tồi kết quả, liền tính ngay từ đầu nhập môn khởi điểm sẽ không quá cao, nhưng là tu luyện tài nguyên cũng muốn so mặt khác tiểu tông môn mạnh hơn nhiều. Nếu người bên này không có việc gì, ta đây liền đi về trước, chờ các ngươi rời đi trước, chúng ta ở tụ tụ. Điền Tú Vân thấy bên này sự tình cũng đã trần ai lạc định, cũng liền không hề ở lâu, hoa gia bên kia tình huống còn không biết như thế nào. Hảo, chờ ta trở về lại tìm ngươi. Hạ Thanh đứng dậy tiến đi bạn tốt, liền trở lại thu linh bên người, từ đây khi khởi, nàng liền tính là y đi tiên môn một viên. Điền Tú Vân lại lần nữa trở lại hoa gia nơi thính phòng, cùng hoa văn đảo giải thích một phen vừa mới sự tình, đồng thời cũng hỏi hỏi hoa gia tình huống hiện tại. Còn chưa tới trong nhà những cái đó hài tử, cũng nhanh. Hoa văn đảo không nghĩ tới cái này hạ thanh tỷ đệ lại có như vậy kỳ ngộ, xem điển tú vân như vậy cao hứng, cũng thay nàng vui vẻ. Hiên văn cùng hiên nghĩa tư chất đều không tồi, khẳng định không thành vấn đề. Một cái đơn linh căn một cái song linh căn, hiển nhiên sẽ là các đại tông môn tranh đoạt hạt giống tốt, điển tú vân một chút cũng không lo lắng. Ân. Hoa văn đảo cũng không lo lắng hai cái chất nhì, rốt cuộc ở nhà nhưng đều là thí nghiệm quá, lại còn có tu luyện gần một năm, hiện giờ cũng coi như là vào môn so với rất nhiều không cũng có một chút cơ sở hiếu thắng rất nhiều. Đến nỗi hoa lão gia tử mang đến mặt khác hoa gia dòng bên con cháu, liền không ở hắn lo lắng phạm vi, cũng không phải quá thủ. Thời gian theo không ngừng sói mòn, rốt cuộc chờ tới rồi hoa gia này sóng con cháu lên đài thí nghiệm, hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai huynh đệ, bởi vì từng có kinh nghiệm, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ở trên đài một chút cũng không khẩn trương. Vũng! Hoa hiên nghĩa thí nghiệm kết quả vừa ra tới, lập tức từ chủ tịch đài chu vi đi lên một đám tiên y phiêu phiêu tu sĩ các trong mắt mang quang nhìn về phía hắn tiểu băng hưu ngươi là nhà ai trường sinh môn lần này dẫn đầu là chấp sự phong trường lao vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía hoa hiên nghĩa đối phương không đơn giản là chỉ một biến dị linh căn thực rõ ràng còn đã bắt đầu tu luyện ta kêu hoa hiên nghĩa hoa hiên nghĩa bị nhiều người như vậy nhìn trong lúc nhất thời cũng có chút hơi hơi khẩn trương tên hay tiểu băng hưu không bằng ngươi trực tiếp bái nhập ta trường sinh môn muôn hạ Chúng ta tông môn nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tất cả tham gia tuyển bắt thành viên, đều có tự chọn quyền, đương đồng dạng, các đại tông môn cũng sẽ hao hết miệng lưỡi đi tranh thủ. Ta có thể chờ đệ đệ thí nghiệm xong lại quyết định sao? Không đợi mặt khác đại tông môn cũng phát ra cành ô liu hoa hiên nghĩa liền tiền quyết định chờ đệ đệ thí nghiệm xong lại nói. Những người khác đại khái cũng đoán ra hoa hiên nghĩa ý tưởng, cho nên không nói thêm nữa cái gì, mà là thối lui đến một bên chậm đợi hoa hiên văn thí nghiệm kết quả Trước 146 đại hội kết thúc, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Những người này nguyên bản cũng không ôm có cái gì quá lớn kỳ vọng, chỉ là nghĩ chờ Hoa Hiên Văn thí nghiệm xong, liền giành trước tranh thủ đến Hoa Hiên nghĩa nhân tài này. Kết quả chờ đến Hoa Hiên nghĩa Song Linh căn tư chất vừa ra tới, những người này đều sôi trào. Xem Hoa Hiên nghĩa bộ dáng, khẳng định là muốn hai anh em cùng tiến một môn phái. Tuy nói Song Linh căn so với đơn Linh căn kém chút, chính là kia cũng là cực hảo tư chất nếu trong tông môn có thể đồng thời thu nhận sử dụng này hai huynh đệ kia tất nhiên là rất lớn thu hoạch phải biết rằng từ thí nghiệm bắt đầu song linh căn nhưng thật ra nhìn thấy mấy cái nhưng là đơn linh căn lại không có đại đa số đều là tam linh căn cùng tứ linh căn tứ chất cũng có ngũ linh căn loại này càng kém cho nên ở đồng thời gian đã có đơn linh căn xuất hiện lại có song linh căn mầm kia thật có thể nói là là kinh hỉ bất quá những người này tính toán chú định là muốn luồng phí tới phía trước Điền tú vân diên cùng hoa lão già tử còn có hoa văn đảo phân tích một đợt ngự linh giới tình huống. Hiện giờ ngự linh giới, tuy nói tông môn có rất nhiều, mà đại tông môn lại chỉ có 5 cái, trong đó bao gồm trường sinh môn, tiên tích tông, ý địa tiên môn, thiên nguyên tông cùng tiên khí tông, mà ở này 5 đại tông môn, tổng hợp tố chất tối cao phải kể tới thiên nguyên tông. Trải qua 3 người phân tích, hoa ra con cháu nếu có thể lựa chọn nói, tốt nhất là tiến vào thiên nguyên tông, đặc biệt là từ tư đổ thành nhiệm trong miệng biết được. Thiên Nguyên Tông danh tiếng thực hảo, rất ít có phẩm chất ác liệt đệ tử. Cho nên thực hiển nhiên, chờ này đó môn phái sôi nổi giới thiệu song chính mình Tông Môn lúc sau, hoa Hiên nghĩa liền nắm đệ đệ tay đi hướng Thiên Nguyên Tông phương hướng, kết quả có thể nghĩ. Ngại với Thiên Nguyên Tông cùng là 5 đại Tông Môn chí nhất, tuy rằng mặt khác Tông Môn đều thập phần hâm mộ ghen ghét, nhưng là cũng biết, mỗi lần thu đồ đệ đại hội, không riêng chỉ là dưới đài này đó hải tử cơ duyên, cũng là bọn họ này đó Tông Môn cơ duyên. Như vậy Hoa Hiên Nghĩa hai huynh đệ trở thành Thiên Nguyên Tông một viên, mà bởi vì này hai cái huynh đệ hảo tư chất cũng liên quan Hoa Gia Mặt Khác tham dự Hải Tử cũng chưa từng có đã chịu các đại tông môn chú ý, đáng tiếc kết quả đều không bằng Hoa Hiên Nghĩa hai huynh đệ, nhưng là cũng khó được đều có liên can Thiên Nguyên Tông thu hoạch ngoài ý muốn hai cái tư chất tuyệt hảo hạt giống tốt, tự nhiên cũng ngượng ngùng lại đi tranh đoạt Mặt Khác Hải Tử, cho nên ở đối với Hoa Gia Mặt Khác Hải Tử thượng biểu hiện chính là tương đương địa thấp Thiên Nguyên Tông này một biểu hiện cũng làm mặt khác tông môn trong lòng dễ chịu rất nhiều, rốt cuộc không làm thiên nguyên tông một nhà độc đại, mặc kệ như thế nào cũng coi như là tâm lý an ủi. trên đài tình huống nơi này, Điên tú vân tất cả đều xem ở trong mắt, xoay người cùng hoa lão gia tử nói đại khái tình huống, đoàn người liền đứng dậy hướng chủ tịch đài phương hướng đi đến. thí nghiệm kết quả tại dự kiến bên trong, hoa lão gia tử vẻ mặt vui mừng đi theo đứng dậy, nam cung gia sớm hoa ra một bước đã rời đi sân vận động, lúc này mấy người cũng không cần cùng ai chào hỏi. Đi vào chủ tịch đài, gặp được thiên nguyên tông lần này dẫn đầu một cái trưởng lão, hoa lão gia tử cùng đối phương rất là nhiệt tình giao lưu một phen. Cái này thiên nguyên tông trưởng lão nhưng thật ra không có giống nhau tu sĩ cái loại này khinh thường thế tục phàm nhân thái độ, rất là ôn hòa, đặc biệt là đối đại hoa lão gia tử, càng là thái độ tốt không được. Nay cũng không trách hắn như vậy, rốt cuộc bọn họ vừa mới thu nhân ra hai cái tôn tử, hơn nữa hoa gia mặt khác hài tử thí nghiệm kết quả cũng đều không tồi, ở trưởng lão trong mắt. Hoa gia kia chính là cái hương bánh trái. Hoa lão gia tử cùng Thiên Nguyên Tông trưởng lão khách sáo một hồi, liền cáo tử rời đi. Mà Hoa Hiên nghĩa huynh đệ hai liền trực tiếp lưu tại Thiên Nguyên Tông trong đội ngũ. Ở sân vận động cửa, Hoa lão gia tử hòa Điền tú vân ba người hiệp liền trực tiếp trở lại Hoa gia Lâm thời trú điểm, kế tiếp liền không có bọn họ sự tình gì, chỉ cần chờ đến đại hội kết thúc, lại đây vì trong nhà hài tử tiễn đưa là được. Đương nhiên, Điền tú vân cũng tính toán thừa dịp đại hội trong lúc. Trở về chuẩn bị một ít phòng thân đồ vật cái hoa hiên nghĩa huynh đệ hai này hai đứa nhỏ đều thực ngoan ngoãn nghe lời, lại là hoa văn đảo thân cháu trai, tuy rằng phía trước cùng hoa mẫu từng có một ít không hợp, nhưng là không ảnh hưởng hoa văn đảo huynh đệ cùng phụ thân, đối điển tú vân đều phi thường hảo. Điển tú vân dụng tâm, hoa văn đảo đều xem ở trong mắt, thầm hận chính mình không bản lĩnh, chỉ có thể một mà lại phiền toái người trong lòng, đồng thời cũng vì có như vậy một cái chi kỷ đối tượng, cảm thấy kiêu ngạo cùng cảm động. Trận này từ ngự linh giới khởi xướng thu đồ đệ đại hội rằng có 3 ngày mới chính thức kết thúc, sở hữu kết quả đều là lúc ấy liền có, bởi vậy, tại đây 3 ngày, kia thật là có người khóc cũng có người cười, toàn bộ sân vận động đều náo nhiệt không được. Cũng có xuyên thành bản địa một ít người thường không biết sự tình gì, cũng có chút ham chơi hải tử đi theo xếp hàng, còn đừng nói, toàn bộ sân vận động cũng chưa thiết trí cấm chế, nói cách khác chỉ cần ngươi đã đến, đến rồi, là có thể tiến, nhưng là xếp hàng thời điểm thật là có chuyên gia giữ gìn. Chỉ cần là không phù hợp tuổi, đều sẽ trực tiếp bị xuyên qua, cho nên những cái đó muốn đầu cơ trục lợi, cũng là một chút khả năng tính đều không có. Tuy nói trong 3 ngày này, chủ yếu là thế gia con cháu chiếm đa số, nhưng là cũng có rất nhiều đến từ bình thường gia đình hài tử, càng làm cho người cảm thấy hảo ngọt là, có không ít xuyên thành địa phương nghèo khổ nhân gia hài tử, còn đương đây là cái gì tuyển công địa phương, cũng đi theo bài đội. Ở xếp hàng trong quá trình, đó là bị rất nhiều gia cảnh tốt đẹp hài tử các loại ghét bỏ. Nhưng thật đúng là khiến cho người ngã phá mắt kính chính là, này đó hài tử thế nhưng cũng có tư chất không tồi. Kế hoa hiên nghĩa cái này đơn linh căn thượng giai tu luyện tư chất lúc sau, ở này đó không biết tình huống trong bọn trẻ, thật đúng là lại xuất hiện một cái niên cấp ở 14, năm tuổi tả hưu năm Hải, bất quá là bị trưởng sinh môn thu đi. Như thế, vẫn luôn suốt qua 3 ngày nhiều, thu đồ đệ đại hội mới viên mãn kết thúc, cũng không hề có người tiến vào sân vận động, ngữ linh giới lần này lại đây thế gia tông môn cũng đều bắt đầu chuẩn bị mang theo thu tốt tân đệ tử đi trở về. Rời đi phía trước, này đó tân thu vào đệ tử, đều sẽ thả lại đi cùng người nhà cáo biệt, chờ đến ngày hôm sau mới có thể tập thể rời đi, này cũng coi như là tương đối nhân tính một mặt. Những cái đó đến từ gia tộc hải tử, cũng khỏe, tuy nói rời đi người nhà, nhưng là có thể có một cái càng tốt tương lai, cũng là bọn họ sở chờ mong, chỉ có tuổi còn nhỏ, còn không hiểu cái gì là ly biệt, không có quá nhiều bi thương cảm xúc. Mà một ít đến từ nghèo khó hộ hài tử, đại khái cũng biết chính mình sẽ có một cái khó lường kỳ ngộ, chính là lại không yên lòng trong nhà, liền sẽ từ từng người tông môn ra mặt, cấp này đó tân đệ tử trong nhà lưu lại một bút khả quan tiền tài, cũng coi như làm tân đệ tử không có ban khoăn. Đương nhiên, nếu tương lai này đó tân đệ tử, ở trong tông môn cống hiến thật lớn, cũng không phải không thể xin đem người nhà mang tiến tông môn sinh hoạt. Ở ngự linh giới, mỗi cái tông môn đều có một cái chuyên cung môn hạ đệ tử hoặc là đệ tử người nhà sinh hoạt cùng với giao dịch phường thị cái này phường thị chẳng những đối tông môn mở ra cũng đối ngoại mở ra vì chính là chiếu cố một ít điều kiện không tốt đệ tử hoặc là này đó có vướng bận đệ tử hoa gia bên này cũng nên đón một hồi cáo biệt yến bất quá bất đồng với mặt khác ra những cái đó cao hưng phân chấn không khí hoa gia trong yến hội tràn ngập hơi hơi ly biệt không tha bi thương cảm xúc đặc biệt là hoa hiên nghĩa huynh đệ từ nhỏ liền không cùng cha mẹ tách ra quá. Lần này biết muốn thời gian giải rời đi cha mẹ, đều rất là thương tâm. Trước 147 đánh lui nhạc ra. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hảo, nam tử hán đại trượng phu, bất quá là nhất thời biệt ly, lại không phải cả đời không thấy. Ngày hôm qua các ngươi trưởng lão không phải nói sao, chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể tùy thời xuống núi. Hoa lão gia tử trong lòng cũng có chút không tha, dù sao cũng là đời thứ tư chắc chai, đó là tương đương thích bất quá so với chất trai tương lai điểm này không tha cũng đã bị nhược hóa thái gia gia chúng ta liên tiếp người hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai người ôm hoa lão gia tử cánh tay làm nũng nói thái gia gia cũng liên tiếp các người bất quá đây là vì các ngươi hảo ngoan a hoa lão gia tử phân biệt tiên lặng hai huynh đệ đầu an ủi nói hoa gia gia chúng ta tới khách nhân điền tú vẫn nhận thấy được có người hướng hoa gia đi tới xem này tư thế thực hiện nhiên chính là hướng hoa gia tới người nào Hoa Lão ra tử nghi hoặc hỏi, bọn họ hoa gia ở Xuyên Thành nhưng không có gì người quen. Không biết. Điền Tú Vân nói âm vừa ra, ngoài cửa liền vang lên người tới tiếng đập cửa. Nhạc gia tiến đến bái phỏng. Nguyên Lai like đúng là nhạc gia gia chủ nhạc chính bang, mang theo thê tử cùng nàng mấy cái nhi tử nữ nhi tới. Cũng khó trách Điền Tú Vân không biết là ai, tuy rằng gặp qua nhạc mẫn dài, nhưng là nhạc gia những người khác, nàng lại là không có gặp qua, húng chi, ở này đó người bên trong. Còn có một cái trước hai ngày ở Thiên Nguyên Tông trong đội ngũ nhìn đến một cái nam tu. Hoa lão gia tử giật mình, đại khái đoán ra nhạc gia ra ý đồ đến, nhìn mắt Điển Tú Vân, liền trực tiếp làm đại tôn tử đi ra ngoài mở cửa, đem người mang tiến vào. Có chút người chính là phải bị giác mặt đánh vào mặt, mới biết được, hắn tự cho là mặt đại, kia đều là người khác đánh ra tới. Hoa lão gia tử từ lúc bắt đầu liền không thích nhạc gia diễn xuất. Lại không phải cái gì có vấn đề nhân ra, không giống bọn họ như vậy thượng cột đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi. Làm hoa gia đại gia trưởng, hắn cần phải kiên trì con cháu hôn nhân tự do nguyên tắc, hắn liền không thích loại này không châu bắt chó đi cày hành vi. Nguyên lai like là nhạc phu nhân, nói vậy vị này chính là nhạc gia chủ. Hoa lão gia tử chờ nhạc gia người đi vào phòng khách, lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói chuyện. Gặp qua hoa lão gia tử, nhạc chính ba nguyên bản cũng không nghĩ quá trực tiếp, bất quá trong nhà thê tử cùng nữ nhi đều làm ẩm ý. Hơn nữa lần này vừa lúc thân là thiên nguyên tông trưởng lão đệ tử bốn tử cũng đã trở lại cũng cảm thấy là cái cơ hội tốt. Nhạc gia chủ khách khí, mau mời nhập toàn đi. Hoa lão gia tử nói, không biết nhạc gia chủ đột nhiên đến phóng, là có chuyện gì. Hoa lão gia tử ngươi cũng thật sẽ nói cười, phía trước rõ ràng là ngài hoa phu nhân đồng ý hai nhà việc hôn nhân, này chúng ta trở về lúc sau, vẫn luôn chờ không tin tức, nhưng không phải muốn tới cửa hỏi một chút, có phải hay không xem ta nhạc gia dễ khi dễ. tê thuộc hà ngữ khí không tốt nói. Nga, là như thế này sao? Lão đại gia, Ngươi tới nói nói xem. Hoa lão gia tử trực tiếp đem vấn đề ném cho con dâu cả, tin tưởng thời gian dài như vậy đi qua, cái này con dâu cả cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Sợ là nhạc phu nhân nhớ lầm. Lúc ấy ta ý tứ chỉ là chờ văn đảo trở về hỏi một chút hắn, bất quá nhà ta văn đảo đã hòa điển tiểu thư đính việc hôn nhân, ta cũng là bận quá. Thế nhưng quên thông chi nhạc phu nhân, thật là quá thất lễ. Trương Ngọc Bình không nhẹ không nặng trở về qua đi, nhưng còn không phải là bởi vì này đột nhiên toát ra tới nhạc gia trong khoảng thời gian này nàng đều thiếu chút nữa bị nhi tử trưởng phu cấp nói đã chết hoa phu nhân ngươi tê thúc hà trăm triệu không nghĩ tới trương ngọc bình cũng dám sửa miệng sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi đồng dạng sắc mặt khó coi còn có nhạc gia những người khác nhưng thật ra cái kia nhạc gia bốn tử nhạc hương văn không có gì biến hóa nguyên bản hắn liền bất đồng ý cha mẹ như vậy trực tiếp tìm tới bằng hắn thiên nguyên tông thất trưởng lão chân truyền đệ tử thân phận nhà mình muội muội căn bản là không cần như vậy thượng cột dán lên nhà trai Nói nữa, Thiên Hạ hảo nam nhi nhiều đi, Hà Tất cũng chỉ nhìn chằm chằm cái này hoa gia nam nhân, chẳng lẽ bằng thân phận của hắn, còn không thể cho nàng tìm tới càng tốt. Ta nhớ rõ các ngươi hoa gia lần này chính là có hai đứa nhỏ bị Thiên Nguyên Tông thủ hạ, khó được các ngươi không biết, nhà ta bốn tử chính là Thiên Nguyên Tông thất trưởng lao chân truyền đệ tử. Nhạc Chính ba ngữ khí lẫm mạnh nói. Ba. Nhạc Hưng An đang suy nghĩ muội muội sự tình, không nghĩ tới thế, nhưng nghe được phụ thân muốn bắt Thiên Nguyên Tông tới uy hiếp hoa gia nhất thời có chút kinh ngạc hô lên thanh tới chỉ bằng hắn song linh căn tư chất vẫn là bằng hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi Điền tú vân mở ra chào phúng hình thức Thiên nguyên tông nếu là như vậy thiện hỉ khinh nhược tông môn ta đây xem nhập không vào như vậy Thiên nguyên tông nhưng thật ra thật muốn hảo hảo suy xét suy xét tiếng nói vừa dứt một bên Hoa Văn Đảo không đợi Điền tú vân như thế nào liền trực tiếp thả ra trúc cơ kỳ uy áp hướng về nhạc gia mọi người áp đi Nhạc Hương An cảm nhận được Hoa Văn Đảo khí thế chạy nhanh thả ra chân nguyên lực ngăn cản Đáng tiếc hắn tu vi vẫn là muốn yếu đi hoa văn đảo một tầng, ngáy mắt sắc mặt liền có chút trắng bệnh. Còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi, chúng ta thiên nguyên tông tuyệt đối không phải bực này bị ổi môn phái, chúng ta nhạc ra cũng không có quyền lợi lấy tông môn sự tình ra tới uy hiếp. Nhạc hương an cảm giác chính mình sắp chịu đựng không nổi, chạy nhanh vội vàng giải thích nói. Ừ, hoa văn đảo thu hồi uy thế, tuy rằng chỉ so nhạc hương an cao hơn một tiểu cái cảnh giới, nhưng là ở linh lực tổn chữ thượng lại so với đối phương nhiều vài lần. Hương an. Ngươi không sao chứ? Rốt cuộc là chính mình thích nhất Nhi tử, nhạc chính bang thấy bốn tử sắc mặt không tốt, không khỏi quan tâm hỏi. Ba, mẫn dai chuyện này liền đến đây là ngăn đi, nếu hoa đạo hưu đã có xong tu bạn nữ, tự nhiên là sẽ không lại coi trọng mẫn dai. Cho dù là chính mình thân mội mội, nhạc hương an nói chuyện cũng như cũ thực trắng ra. Đạo hưu, nhạc chính bang lúc này mới ý thức được, nhà mình nữ nhi coi trọng cái này hoa văn Đào, thật là nhân trung long phượng, thế nhưng là cùng bốn tử giống nhau là tu sĩ thân phận, khá vậy đúng là bởi vì cái này thân phận. nhà mình nữ nhi sợ là thật không có cơ hội. Hảo, ba, mẹ, chúng ta trở về đi. Nhìn lướt qua không cam lòng muội muội, cùng mặt khác mấy cái ca ca, mấy ngày sự tình không tốt ở nơi này nói tỉ mỉ, chỉ có thể trước dẫn người đi trở về. Hoa lão gia tử, quấy giày, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nhạc chính bang cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật, tuy rằng ngẫu nhiên có làm việc không đáng tin cậy thời điểm, nhưng cũng là có thể phân rõ nặng nhẹ. Đại gia trưởng đều lên tiếng rời đi, nhạc gia những người khác cũng chỉ có thể đi theo mặt sau, cho dù có kia trong lòng không phục, lại cũng không dám giáp mặt khiêu chiến gia chủ uy nghiêm. Không sao, sự tình nói khai thì tốt rồi, ta hoa gia đối văn đảo đối tượng đều phi thường thích, cũng không hy vọng sẽ sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Hoa lão gia tử ở nhạc gia trước khi đi thời điểm, còn không quên giải lên một tầng mối, tóm lại chỉ cần nhạc thị mẹ con khó chịu, hắn lao gia tử liền rất cao hứng. Cáo tử. Nhạc chính bang dưới chân hơi đốn, trên mặt như cũ vẫn duy trì hợp thể tươi cười cáo tử. Vì thế nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi trò khôi hài, không hai hạ đã bị điển tú vân cùng hoa văn đào hai người cấp giải quyết. Mà từ nói xong những lời này đó lúc sau, Trương Ngọc Bình cũng không lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai nàng cũng có thể có như vậy kiên cường cự tuyệt người khác thời điểm. Đương nhiên cũng biết hôm nay chính mình làm như vậy lúc sau, người trong nhà cũng sẽ không lại tiếp tục nói nàng. Tính, con cháu đều có con cháu Phúc. Tựa như công công nói như vậy, nàng rốt cuộc không phải cùng nhi tử sinh hoạt cả đời người, nàng lựa chọn đối nhi tử tới nói, cũng không thấy đến là tốt nhất, dù sao nàng này ba cái nhi tử, một cái so một cái chủ ý chính, nàng tưởng quản cũng quản không được. Trước 148 kết bạn cáo tử, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ngoài dự đoán nhẹ nhàng, liền giải quyết nhạc ra, hoa ra không khí cũng tùy theo biến hảo rất nhiều. Điền Tú vẫn biết, từ đây nhạc ra sự tình xem như kết thúc bao gồm trương ngọc bình cũng không hề là nàng cùng hoa văn đảo chi gian bối rối ngự linh giới các tiên môn cấp tông môn đệ tử chỉ có một ngày thời gian đơn thuần dùng để cùng người nhà cáo biệt xác có chút chặt chẽ bất quá giống hạ thanh tỷ đệ loại tình huống này chân chính bị các nàng coi như thân nhân cũng cũng chỉ có hạ lão cho nên chờ đến buổi chiều hạ thanh tỷ đệ liền cùng nhau đi tới hoa gia tìm điển tú vân cáo biệt theo hai tỷ đệ cùng tới còn có tư đồ thanh nhiễm bởi vì lần này hạ thanh tỷ đệ cũng sẽ đi theo từng người tông môn đi ngự linh giới cái này làm cho biết được chân tướng tư đồ thanh nhiễm âm thầm cười trộm đã lâu tới nhưng đủ tề điền tú vân thấy này ba người cùng nhau tìm lại đây không cấm trêu ghẹo nói điền tiên bối này không ngày mai chúng ta liền hồi ngự linh giới cố ý lại đây cùng các ngươi cáo biệt này nhiều thời gian ít nhiều điển tiền bối chiếu cô ta tư đồ thanh nhiễm ngượng ngùng hướng điền tú vân nói lời cảm tạ hạ thanh các ngươi đều thu thập hảo điền tú vân nghe xong tư đồ thanh nhiễm nói mộ dung có loại không tha cảm xúc Đương nhiên loại này không tha là nhằm vào hạ thanh vị này bạn tốt. Ân cũng không có gì có thể thu thập, hơn nữa rất nhiều đồ vật nghe nói mang qua đi cũng không có gì dùng. Hạ thanh dù sao cũng là người trưởng thanh rồi, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì tuổi nhỏ đệ đệ, nàng đều ở đại hội trong lúc, cùng tông môn người cẩn thận hỏi thăm về ngự linh giới tình huống. Cũng biết rất nhiều thế tục giới các nàng thường dùng đồ vật, tới rồi bên kia cũng chưa cái gì thực tế tác dụng, hơn nữa ngự linh giới cách sống còn dừng lại ở cổ đại thói quen. Công nghệ cao sản phẩm cơ hồ liền không có, dù sao cũng là hai cái bất đồng giới, tuy rằng cùng thuộc về một cái không gian, nhưng là lẫn nhau chi gian là vô pháp trò chuyện. Ta cho ngươi cùng Tiểu Lam chuẩn bị vài thứ, tới rồi bên kia hẳn là cũng có thể dùng thượng, bất quá phòng người chi tâm không thể vô. Tu chân giới có rất nhiều cá lớn nuốt cá bé, ở không có bảo toàn chính mình bản lĩnh trước, nhất định phải điệu thấp hành sự. Điền tu vân cẩn thận dặn dò nói. Điền tiên bối, ngài yên tâm. Chúng ta tư đổ ra khoảng cách dĩ tiền môn cũng không quá xa, ta sẽ thường xuyên đi xem hạ thanh. Tư đổ thanh nhiễm đúng lúc biểu hiện ra chính mình tồn tại cảm, đương nhiên cũng không quên đối hạ thanh lấy lòng khoe mẽ. Còn có tiểu lam bên kia ngươi cũng yên tâm, nhà ta có cái đường ca liền ở trường sinh trong môn, có thể tùy thời chiếu cố đến hắn. Nghe được tư đổ thanh nhiễm như vậy lời thề son sắt bảo đảm, hạ thanh nguyên bản còn có chút bất an tâm, đột nhiên liền an tâm rồi, có tư đổ thanh nhiễm cái này địa phương tu sĩ ở. Lại là cái đại gia tộc dòng chính, tìm người chiếu cố một chút đệ đệ, thật là rất đơn giản sự tình. Bất quá Điền Tú Vân nói những lời này đó nàng cũng biết, ở thực lực không đạt tới thời điểm, cao điệu hành sự chỉ là tìm chết. Hạ gia nhiều năm như vậy tiểu tâm sinh hoạt, hạ thanh thực minh bạch, điệu thấp mới có thể tồn tại càng thêm xa xăm, đồng thời còn cần không ngừng nỗ lực, tăng mạnh tự thân năng lực. Cảm ơn ngươi. Tư đồ thanh nhiễm hảo ý, hạ thanh nhận lấy, cũng không thể không thu. Nếu không nàng vô pháp yên tâm một mình đi trưởng sinh môn đệ đệ. Hảo, chúng ta hảo hảo tâm sự, ngày mai các ngươi muốn đi, về sau trong khoảng thời gian ngắn sợ là cũng không có cơ hội cùng các ngươi gặp mặt. Điên Tú Vân biết chính mình ngắn hạn Nội là không có gì kế hoạch đi ngự linh giới, cho nên cùng Hạ Thanh gặp mặt chỉ sợ trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được. Có lẽ là mọi người đều giác ly biệt quá thương cảm, cũng là vì không có quá nhiều thời giờ cho bọn hắn cáo biệt, cho nên mọi người đều thực quý trọng dư lại tới thời gian. Thừa dịp muốn đi ngự linh giới mấy người đều còn không có xuất phát, cho nên Điền Tú Vân chịu cái thời gian tiến vào không gian, vì mấy người chuẩn bị cáo biệt lễ. Tư đổ thanh nhiệm gia hỏa này đảo còn hảo, nguyên bản chính là tu chân thế giới con cháu, bản thân cũng có chút cơ sơ kỳ tu vi. Tuy nói nhà hắn có cái tùy thời chuẩn bị muốn hắn mệnh mẹ kế, nhưng là tư đổ ra nhưng đều không phải ăn chay, so với một cái không có gì tư chất điền phương. Tự nhiên càng thêm coi trọng tư đổ thanh nhiễm cái này đã là chút cơ kỳ ưu tú hậu đại duy nhất làm điền tú vân lo lắng là hoa gia hai đứa nhỏ cùng hạ lam đều là bảy tám tuổi tuổi tác không hiểu thế sự nếu là không cẩn thận đắc tội cái tu nhị đại tu tam đại thật đúng là thực bị động cho nên cần thiết vì ba cái tiểu hài tử chuẩn bị một ít đồ vật thật muốn là gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo đảm cơ bản nhân thân không bị thương hại đối với điền tú vân dụng tâm mặc kệ là hoa gia người vẫn là hạ thành đều thập phần cảm động hai tử muốn đi tiên môn tu luyện bọn họ làm thân nhất người lại không có biện pháp, vì này đó Hải Tử làm chút cái gì. Có lẽ nhận thức Điển Tú Vân, mới là bọn họ lớn nhất may mắn. Vân Nha đầu à, chúng ta Hoa gia thật là ít nhiều ngươi, cũng không biết hẳn là như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Hoa lão gia tử thật không biết nên như thế nào cảm tạ nàng, lại nói tiếp Hoa gia vì Điển Tú Vân làm thật đúng là không nhiều ít, thậm chí bởi vì nàng cùng Văn Đảo chi gian sự tình, trong nhà còn ra mấy cái không hiểu chuyện gia hỏa tử giữa làm khó dễ. Hoa gia gia, đây là ta nên làm. Hiên nghĩa cùng hiên văn đều là văn đảo thân cháu trai, nói nữa mấy thứ này với ta mà nói cũng không phải cái gì quan trọng, có thể bảo đảm hai người bọn họ an toàn, cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Điên tú vân vội vàng xua xua tay, nàng bất quá là làm một ít khả năng cho phép sự tình. Chỉ bằng nàng hiện tại cùng hoa văn đảo quan hệ, cũng không có khả năng thật sự cái gì đều không làm, tu chân giới tình huống, nàng so với ai khác đều quen thuộc, chẳng sợ cái này ngự linh giới bất quá là cái từ địa cầu khác sáng lập ra tới tiểu giao diện. Cùng thế tục giới giống nhau, quyền lực địa vị thường thường là mọi việc đều thuận lợi thông hành thủ đoạn, vô luận là hoa Gia vẫn là hạ Thành đều không cụ bị năng lực này, tới bảo đảm ba cái hài tử ở ngự linh giới có thể thuận lợi sinh hoạt, cho nên duy nhất có năng lực cung cấp một ít trợ giúp, cũng chỉ có nàng. Rất nhiều thời điểm, Điên Tú Vân rõ ràng chính mình trọng sinh sau tâm thái có chút không điều chỉnh tốt, cũng là, kiếp trước nàng tự ti yếu đuối, chưa bao giờ dám vì chính mình tranh thủ qua cái gì, trọng sinh sau, nàng có cuồng vọng tư bản. Hoặc là nói nàng có làm chính mình không sợ gì cả bản lĩnh, cho nên tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng là hưởng thụ loại này trí cao vô thượng cảm giác. Nói cách khác, này kỳ thật bất quá là một cái làm nửa đời người phố phường tiểu dân, đột nhiên thành đầu trên nhân vật, nhất thời không có thể điều chỉnh tốt tâm thái, cũng may nàng cũng ý thức được này đó, cũng đang không ngừng điều chỉnh. Này xem như tu luyện thăng cấp quá nhanh tác dụng phụ đi, bởi vì có không gian thêm vào, thiên tài địa bảo, linh khí đan dược mọi thứ không thiếu lại tiếp thu viêm thanh thượng thần truyền thừa, nàng này một đường tu luyện lại đây, cơ hồ liền không gặp được chân chính trở ngại. Xem ra là thời điểm muốn chịu cái thời gian, hảo hảo bế quan một lần, tại thế tục giới đại lâu lắm, xem ra cũng không thấy chính là một kiện nhiều có lợi sự tình, bên người đều là năng lực so ra kém nàng người, tổng có thể làm nàng không tự giác đem chính mình coi như chúa cứu thế hoặc là người lãnh đạo. Bất quá là dây lát chi gian, điền tú vân liền ở trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, Xem ra là thật sự ý thức được chính mình vấn đề, không nghĩ tới trận này ly biệt, ngược lại cho nàng mang đến không giống nhau thu hoạch. Trước 149 chuẩn bị bề quan. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tự cáo biệt tiến lúc sau, ngày thứ hai, đến từ ngự linh giới các tông môn cùng thế gia liền khởi hành phản hồi, mà nguyên bản dừng lại ở xuyên thành người, cũng lục tục trở lại từng người địa bàn. Điền Tú Vân lần này không tính toán trực tiếp trở về mà là đem tiểu đồ đệ thoát khỏi cho Hoa lão gia tử, đương nhiên không phải không nghị phò thác cấp Hoa văn Đảo, mà là ở cáo biệt tiễn lúc sau, Hoa văn Đảo cũng nhận được thông chi, phản hồi bộ đội. Bên người không có muôn chiếu cấu người, điện tú Vân liền chuyên tâm chuẩn bị bế đại quan, đồ đệ bảnh khoe hiển bên kia không cần lo lắng, an toàn thượng có hồ á nhìn, còn có Hoa lão gia tử chiếu cố, khẳng định không thành vấn đề. Hoa văn Đảo càng không cần phải nói, tốt xấu cũng là cái người trưởng thành, làm việc cũng luôn luôn ổn thỏa, khẳng định sẽ không có vấn đề. Cho nên điền tú vân lần này là thật sự có thể yên tâm bế quan điều chỉnh chính mình, tu sĩ càng gần đến mức giới, càng là khó có thể đột phá. Này không đơn giản là bởi vì tu sĩ tu hành khó, càng là bởi vì, tu sĩ mỗi một lần thăng cấp đều yêu cầu tâm cảnh cũng đồng thời đạt tới yêu cầu. Nếu mỗi lần thăng cấp đều giống phi thăng thời điểm, yêu cầu độ kiếp, như vậy điền tú vân tâm thái thượng vấn đề đã sớm sẽ bị phát hiện, đáng tiếc tu sĩ tu chân trong quá trình, độ kiếp loại này cao lớn thượng kiếp nạn thật đúng là cũng chỉ có phi thăng chức mới có thể trải qua. Không đến độ kiếp kỳ, đã có thể đừng vọng tưởng thiên đạo sẽ cho ngươi khai tiểu táo, tuy nói độ kiếp thời điểm cựu tử nhất sinh, chính là phàm là trở thành kia sinh một cái, kia nhưng chính là có thể thành tiên. Tu tiên cùng tu chân kia chính là có rất lớn khác nhau, thế nhân không hiểu, mới có thể cảm thấy tu chân chính là tu tiên, rốt cuộc tu si thủ đoạn đích xác không phải người thường có thể làm được, bài giang đảo hải phiên vân phúc vũ, đây đều là thủ đoạn nhỏ. Tu sĩ những cái đó thần kỳ thuật pháp còn có mặt khác năng lực, đều bị phàm nhân trở thành là thần tiên thủ đoạn. Chính là tu chân chính là tu chân, vĩnh viễn cùng tu tiên tương đối không tới, người tu chân là có thọ mệnh hạn chế, mà tiên nhân, kia sinh mệnh lớn lên, có thể trực tiếp nhận định là trường sinh bất lão. Điền tú vân đang bế quan trước, suy xét đến chính mình lần này không biết sẽ ở trong không gian đãi bao lâu, cho nên trước tiên làm một ít chuẩn bị, chính là để ngừa chính mình lần này bế quan thời gian quá dài, mà bỏ lỡ một chút sự tình. Tỷ như khai giảng, tỷ như một ít không thể không nhân tố Ở hoa văn đảo phản hồi bộ đội phía trước Để lại đối phương hồn bài Này xem như tu chân giới thường dùng thủ đoạn Chính là vì tùy thời biết đối phương an nguy Bất quá giống nhau loại chuyện này Đều là tông môn đối mỗi cái đệ tử Hoặc là gia tộc đối mỗi cái hậu đại con cháu làm Tiến vào không gian lúc sau Điên tú vân đem hoa văn đảo hồn bài trực tiếp đặt ở trên người Cũng không có gì nguyên nhân Chính là một cái theo bản năng hành vi trời biết xong việc nàng có bao nhiêu may mắn chính mình cái này theo bản năng hành vi bế quan trước Điền Tú Vân đầu tiên là cùng thánh cảnh ba cái trưởng lão giao lưu đã lâu tu luyện tâm đắc đại đạo cùng về ba vị trưởng lão tuy rằng là yêu tu nhưng là hiểu nhiều Điền Tú Vân mỗi lần chỉ cần đi vào thánh cảnh đều sẽ không bỏ qua cùng ba vị trưởng lão giao lưu tu luyện tâm đắc cơ hội biết đến càng nhiều hiểu được liền sẽ càng nhiều tự nhiên cũng liền sẽ thiếu đi một ít đường vòng lần này cùng ba vị trưởng lão giao lưu lúc sau Điền Tú Vân càng thêm bội phục này ba người, trừ bỏ bọn, bọn họ chi gian chủ tớ thân phận, nàng thật cảm thấy này ba người liền giống như nàng thầy tốt bạn hiền. Chủ nhân loại tình huống này thực bình thường, rất nhiều tu sĩ càng dài tu vi cao thời điểm, liền càng sẽ sinh ra một ít tâm thái không song, kỳ thật tu vi thấp ngược lại không có loại này bần dầu, đây cũng là vì cái gì, ở độ kiếp kỳ thời điểm, thiên đạo trừ bỏ sẽ ráng xuống bình thường lôi kiếp, còn sẽ ráng xuống cuối cùng một đạo, cũng là quan trọng nhất tâm ma lôi. Hầu Nguyên làm mấy người trung tu vi tối cao, cũng là truyền thừa lợi hại nhất một cái, đối với tu luyện thượng rất nhiều cái nhìn, đều có nảy độc đáo chỗ. Đúng vậy, chủ nhân nếu muốn đơn thuần dựa bế tử quan tới giảm bất tâm thái vấn đề, ta cảm thấy hiệu quả sẽ không quá lớn. Bế quan chỉ có thể trị phần ngọn, nhưng là không thể trị tận gốc. thanh xuyên làm thanh mục nhất tộc tộc trưởng, luôn luôn đều là vô dục vô cầu, nên là bởi vì thanh mục nhất tộc trời sinh liền thọ mệnh trường. Đã lâu thọ mệnh cũng làm rất nhiều thanh mục tộc trải qua đều phải so giống nhau trùng tộc nhiều, trải qua càng nhiều là có thể càng tốt đem không chính mình tâm thái, mà theo tồn tại thời gian càng dài, cũng liền càng sẽ xu hướng với vô dục vô cầu. Kiêu y các ngươi xem, ta nên làm như thế nào? Điền Tú Vân rất rõ ràng, này ba người đều sẽ không hại nàng, cho nên thực yên tâm dò hỏi. Luân hồi trận, chủ nhân có thể lợi dụng luân hồi trận tới giải quyết tâm thái vấn đề. Hầu Nguyên Trầm Thấp một hồi, mới nói ra cái này kiến nghị. Luân hồi trận. Điền Tú Vân nghe thấy tên, cũng đại khái đoán được cái này trận tác dụng. Đúng vậy, luân hồi trận phân rất nhiều loại, chủ nhân chỉ cần trải qua trăm kiếp luân hồi là đủ rồi. Chủ nhân ngươi thiếu chính là tâm cảnh rèn luyện, cho nên mới sẽ ở đã trải qua hai đời thật lớn khác biệt sau. Tâm thái có điều ảnh hưởng, chỉ cần ở luân hồi trận trải qua muôn đời, này đó chênh lệch đem sẽ không lại ảnh hưởng ai. Hầu nguyên bọn họ ba cái đều biết Điền Tú Vân từng có quá một đời trải qua, đương nhiên chuyện này cũng không phải Điền Tú Vân nói cho bọn họ. Mà là lấy bọn họ tu vi có thể nhìn ra Điền Tú Vân thần hồn không xong, đây cũng là nàng sẽ có tâm thái vấn đề lúc ban đầu nguyên nhân gây ra. Có thể là một cái tu sĩ sinh ra thần hồn không xong tình huống, trừ bỏ thần hồn bị thương, liền chỉ có thể là đoạt xá, mà ở Điền Tú Vân trên người nhìn không ra một chút đoạt xá dấu vết, vậy chỉ có thể là nàng đã từng từng có một đời, hơn nữa nàng còn mang theo kiếp trước ký ức. Chính là ta còn không thể bố trí luân hồi trận. Không sai, Điền Tú Vân hết trô nói rồi. Nàng trận pháp tạo nghệ còn không đủ để chống đỡ nàng đi bảy ra như vậy cao thâm trận pháp. Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, như vậy luyện tâm trận, chúng ta thánh cảnh liền có, trăm kiếp luân hồi trận chính là trong đó một loại. Vẫn luôn không nói gì mà thất cười nói. Thật tốt quá, vậy không trí hoãn, không bằng các ngươi hiện tại liền mang ta đi đi. Trăm kiếp luân hồi trận nhất định dùng khi sẽ không quá ngắn cho nên nàng cảm thấy vẫn là mau chóng hảo. Tốt, chủ nhân, ta đây liền mang ngài qua đi. Hồ Nguyên gật gật đầu đồng ý. Vì thế ba người liền lãnh Điền Tú Vân hướng thánh cảnh luyện tâm trận bên kia đi đến, liền ở khoảng cách địa cung không xa Tây Bắc Phương, nơi đó là bọn họ ba người chuyên môn chuẩn bị, đều là bởi vì bọn họ này đó yêu tu vẫn luôn sinh hoạt ở trong không gian, hoàn toàn tiếp xúc không đến ngoại giới, Tổng hội có chút yêu tu tâm cảnh xuất hiện vấn đề, cuối cùng vì toàn bộ yêu tu nhất tộc, bọn họ ba người liền bắt đầu nghiên cứu luyện tâm trận, dùng để phụ trợ tu luyện. Chính là nơi này. Điền Tú Vân không thấy ra tới nơi này có cái gì chỗ đặc biệt chứ bỏ một đạo thủy mạng, liền không có khác. Đương nhiên này chỉ là chỉ cần dùng mắt thường quan sát, cũng không có dùng thần thức đi điều tra. Đúng vậy, chủ nhân, ngài chỉ cần đi vào này đạo thủy mạng, chính là tiến vào luyện tâm trận ta sẽ cùng thanh xuyên ở ngoài trận vì ngài hộ pháp, trước tiên giả thiết hảo một trăm thế thời gian. hầu Nguyên cười giải thích nói. Tốt. Vậy làm ơn các ngươi Điền Tú Vân gật gật đầu, khít sâu một hơi liền trực tiếp cất bước đi vào thủy mạng, từ đây bắt đầu rồi trong khi muôn đời rèn luyện Chương 150 Trăm Kiếp Luân Hồi Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Tiên Lộ Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ quân Đẩu Ngoài trận hầu nguyên ba người nhìn Điền Tú Vân thông dong đi vào thủy mạc cho nhau liếm nhau liền bắt đầu các tư này trước tuy nói bọn họ thánh cảnh nơi này trăm kiếp luân hồi trận không có gì nguy hiểm nhưng là vì an toàn trong lúc vẫn là yêu cầu nghiêm túc làm tốt hộ pháp công tác mà Điền Tú Vân mới vừa vừa đi nước vào mạc liền phát hiện trước mắt hiện lên một trận mắt sáng quan mang cho dù là thân là tu sĩ cũng bị này quang mang bắn thẳng đến nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ đến Điền Tú Vân lại lần nữa mở to mắt lúc sau, liền phát hiện chính mình nơi cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lấy đất, mà biến hóa càng vì thần kỳ chính là nàng chính mình, không đơn giản là toàn thân không hề linh lực, quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng biến thành một cái tiểu lọ ly. Nhìn trước mắt lui tới đám người, Điền Tú Vân nếu không phải còn mang theo tiến trước trận ký ức, thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình đây là xuyên qua. Nhị nha, ngươi ngẩn người làm gì đâu Chạy nhanh đi ra ngoài làm việc, bằng không hôm nay lại muốn chịu đói Liên ở Điền Tú Vân phát ngốc thời điểm Bên người xuất hiện một cái giống nhau lớn nhỏ An mặc cũng thập phần cũ nát tiểu hải tử Ta một hồi liền đi Điền Tú Vân sửa sang lại hảo trong đầu nhiều ra tin tức sau Lúc này mới phát hiện Chính mình hiện tại thân phận là một cái từ nhỏ sinh hoạt ở phá miếu lưu lạc nhi Mà nàng hiện tại vị trí chính là một cái cũng không tồn tại hoa hạ mấy ngàn năm văn hóa trong lịch sử vương triều Nhị nha chính là thân thể này tên họ Mà vừa mới cùng nàng nói chuyện cái kia vẫn là, là cùng nàng giống nhau sinh hoạt ở phá miếu lưu lạc nhi, nói là đi ra ngoài làm việc, kỳ thật chẳng qua là đi ra ngoài ăn xin. Biết đây là chính mình tiến vào trăm kiếp luân hồi trận đệ nhất thế, Điền Tú Vân liền yên lòng, bắt đầu chuẩn bị nếm thử nhân vật này, đương nhiên bởi vì nàng không trải qua quá như vậy luyện tâm trận cho nên cũng không biết có phải hay không mỗi một đời đều mang theo ký ức, bất quá mặc kệ mỗi một đời là cái dạng gì tình hình, nàng đều sẽ nghiêm túc đi thể nghiệm mỗi một đời. Mang theo ký ức điển tú vân, Nga, không, hẳn là nhị nha, không có giống thường lui tới như vậy cũng phủng chén bể đi trên đường ăn xin, tuy rằng nàng không có linh lực, này cũng chỉ là một cái bình thường thế tục giới. Bất quá đúng là bởi vì nàng là ở như vậy một cái thế giới, cho nên nàng ngược lại có thể có nhiều hơn sinh tồn cơ hội. Nhưng đừng quên nàng kiếp trước là làm gì đó, kia chính là hợp với bảy vài thập niên ăn vặt quán người, có lẽ tay nghề cùng những cái đó đầu bếp không so, nhưng là căn cứ nhị nha ký ức, nàng biết. Thế giới này ở An Vương diện, nấu nướng phương pháp rất thấp cấp, chính là đơn giản thủy nấu cùng chiên rán, đương nhiên có lẽ ở phú quý nhân gia còn có mặt khác nấu nướng phương thức, nhưng này cũng không phải một cái từ nhỏ sinh hoạt ở farm yếu, mỗi ngày dựa vào khất thực sinh tồn tiểu Lưu Lạc Nhi có khả năng biết đến. Bất quá này cũng không thể đại biểu nàng không thể làm lại người cũ, kiếp trước vì cái này ăn vật quán, không chỉ là Triệu quả phụ không ngừng buộc nàng đi khắc quầy hàng học trộm, nàng chính mình cũng sẽ không ngừng tìm cơ hội nghiên cứu. Có sinh tồn mục tiêu, Nhị nha biết chính mình kế tiếp hẳn là như thế nào làm, túi đầu nhìn nhìn chính mình trang điểm, biết nếu cứ như vậy trực tiếp đi tìm những cái đó tiểu lầu, phỏng chừng còn không có tới gần, đã bị nhân gia điếm tiểu nhị cấp đuổi ra tới. Vì thế kế tiếp, nàng liền tìm phá miếu hài tử, đi giúp nàng đến bờ sông góp nhặt một ít có thể sử dụng thượng đồ ăn, lại đem chính mình hảo hảo thu thập một chút, tuy rằng quần áo như cũ thực cũ nát, nhưng là cả người đều trở nên sạch sẽ. Đạt được sô vàng đầu tiên phương pháp thực thuận lợi. Nhị Nha cầm chính mình chuẩn bị tốt một đạo hương cay ngon miệng cá nướng, không sai, chính là cái này. Bởi vì đương nàng muốn đại triển quyền tay thời điểm, phát hiện toàn bộ phá miếu gì gia vị đều tìm không thấy, cũng cũng chỉ có một chút muối ăn, cho nên rơi vào đường cùng, đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cũng may cái này vương triều nơi không gian thực đặc biệt, có ớt hay, cũng có mặt khác những cái đó hiện đại xã hội mới có thể xuất hiện gia vị thực vật. Nhị Nha lựa chọn sô vàng đầu tiên địa phương, là trong thành nổi tiếng nhất khải tường tiểu lâu. Mà sở dĩ lựa chọn nhà này, không đơn giản là bởi vì nó đủ đại, cũng là vì nhà này tiểu lầu danh tiếng thực không tồi, cũng không thiếu tiền, sẽ không bởi vì nàng này một cái đồ ăn vương là có thể làm ra giết người cướp của sự tình. Thuận lợi ở khải tường tiểu lầu mua một đạo đơn giản cá nướng phối phương, nhị nha cầm trưởng quẩy chi trả 50 lượng bạc, liền bắt đầu giảng phá miếu hải tử tập trung lên, bắt đầu chuẩn bị làm một ít sinh ý. Không có linh lực, nhị nha liền bắt đầu tu luyện võ thuật, cũng may nàng còn có ký ức Bởi vậy theo tự thân vũ lực giá trị không ngừng đề cao, hơn nữa nàng có ủng đùn không giúp kiếm tiền thủ đoạn, này một đời nàng quá tương đương thuận lợi. Một đời thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, mỗi thế cơ hội đều sẽ có trăm năm thời gian, Điền Tú Vân không kết thúc một đời trải qua, liền sẽ ngay sau đó tiến vào kiếp sau, nhưng mà cũng không phải mỗi một đời đều có thể mang theo ký ức, cho nên đương không có ký ức Điền Tú Vân, trải qua tân một đời thời điểm, tựa như thật sự sống lại một lần giống nhau. Này có lẽ chính là trăm kiếp luân hồi mị lực nơi, nó sẽ không một mặt chỉ làm ngươi làm một cái có song trọng ký ức người, lợi dụng ký ức tiện lợi tới hoàn thành này một đời trải qua, còn sẽ làm vào trận giả hoàn toàn bị phong ấn ký ức, tồn tại ở tân một đời. Mặc kệ là trên đường tiến vào một đời trải qua, vẫn là tựa như trẻ con trọng sinh, bắt đầu dài dòng năm tháng sinh hoạt, này đó đều đang không ngừng tăng cường điển tú vân tâm cảnh lực lượng. Bởi vì bất luận là kia một đời trải qua, đến điển tú vân xuất trận sau đều sẽ không lại nhớ r này đó trải qua chỉ là vì trợ giúp nàng hoàn thiện tâm cảnh phát triển sẽ không lưu lại bất luận cái gì một cái ký ức lại đối nàng tạo thành ảnh hưởng như thế như vậy Điền tú vân mở ra muôn đời lâu luân hồi lịch trình ngoài trận hầu nguyên ba người cũng ở tùy thời chú ý trận tình huống liền vì một khi xuất hiện ngoài ý muốn liền cưỡng chế ngưng hẳn trận pháp vận chuyển mà liền ở Điền tú vân trải qua trăm kiếp luân hồi trận thời điểm phản hồi bộ đội Hoa Văn Đảo ở tu chỉnh hào lúc sau lại bắt đầu trở lại biên cảnh chiến trường chấp hành nhiệm vụ Tu sĩ không được tự tiện hỏi đến thế tục giới sự tình, đây là tu giả giới văn bản rõ ràng quy định, bởi vậy Hoa Văn Đảo ở trên chiến trường, rất ít dùng tu chân thủ đoạn đối phó địch nhân, huống chi, hắn cũng không cảm thấy chỉ bằng này đó địch nhân, còn cần hắn dùng người thường bên ngoài thủ đoạn. Ở biên cảnh vẫn luôn đãi 2-3 tháng, trong lúc vẫn luôn đều không có thu được điển tú vân tin tức, ngay từ đầu Hoa Văn Đảo còn thực lo lắng, nhưng là biết đối phương là đi bế quan, cho nên mỗi ngày đều không ngừng cho chính mình làm ăn ủi. Một bên hoàn thành bộ đội công đạo nhiệm vụ, một bên chờ đợi Điển Tú Vân sớm ngày trở về. Hoa Doanh trưởng, nhiệm vụ lần này liền từ các ngươi chi đội ngũ này tới chấp hành, ngàn vạn nhớ kỹ, địch nhân thập phần giàu hoạt, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Bên cạnh tọa trấn thủ trưởng, là đến từ Tây Nam quân khu quân trưởng Tề Ngụy quân. Quân trưởng yên tâm, ta sẽ toàn lực hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hoa Văn Đào thẳng hướng Tề Ngụy quân được rồi cái quân lễ. Thật hảo, quả nhiên không lốn là thần cánh quân khu người. Ta tin tưởng ngươi có thể thực tốt hoàn thành nhiệm vụ. Tề Ngụy quân thập phần vui lòng cười cười, không chút nào buồn xỉn chính mình đối thần cánh quân khu trăm phần trăm tín nhiệm. Cảm ơn ngài đối chúng ta quân khu tán thành. Hoa Văn Đảo cũng vì chính mình quân khu cảm thấy tự hào. Hảo, vậy ngươi bên này chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát đi. Nhớ kỹ nhiệm vụ tuy rằng rất quan trọng, nhưng là các chiến hữu an nguy cũng giống nhau quan trọng. Tề Ngụy quân không phải cái loại này ngoan cô không hóa quân nhân, cho rằng quân nhân nên thể sống chết hoàn thành quốc gia nhiệm vụ. Càng nhiều thời điểm, hắn còn nhìn chúng các chiến hữu sinh mệnh an toàn Đúng vậy, quân trưởng, ra đây trước cáo tử Tế ngụy quân cái này quan điểm, đồng dạng cũng là hoa văn đảo quan điểm Hắn trước nay liền không cảm thấy một mặt làm lơ sinh mệnh là có thể hoàn thành nhiệm vụ Rốt cuộc nhiệm vụ là chết, người lại là sống Trước 151 chấp hành nhiệm vụ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Hoa văn đảo trở lại ký túc xá, liền bắt đầu thu thập tùy thân vật phẩm Biên cảnh chiến sự vẫn luôn dây dưa dây cả, lâu lâu sẽ có một lần tiểu phạm vi cọ sát. Vì có thể mau trong kết thúc chiến dịch, đóng quân biên cảnh bên này, bộ đội lãnh đạo liền bắt đầu rồi tìm kiếm đột phá biện pháp. Trải qua bọn họ sở hữu quân sự chuyên gia, cùng với bộ đội có kinh nghiệm thủ trưởng toàn phương vị thảo luận, rốt cuộc chế định một cái hữu hiệu biện pháp. Thảo luận ra biện pháp chính là tập hợp một cái mạnh mẽ phân đội nhỏ, đối địch quân tiến hành phân tán thức tiến công, phá hư địch quân hỏa lực hệ thống cùng quân lương dự trữ. Mà làm thần cánh quân khu phái tới Hoa Văn Đảo, cùng với hắn mang đến một đôi nhân mã, đứng mũi chịu xào liền trở thành biên cảnh đóng quân phù hợp nhất điều kiện người được chọn. Nhằm vào cái này kế hoạch, Hoa Văn Đảo không có bất luận cái gì ý nghĩa, thật là hai quân chi gian giao chiến quá mức nôn nóng, nếu là không thể nhanh chóng đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, bên kia cảnh liền sẽ vẫn luôn không xong. Nhiệm vụ nhìn như đơn giản trắng ra, lại thập phần gian khổ, địch nhân nếu có thể vẫn luôn cùng biên cảnh đóng quân ngạnh kháng, thuyết minh đối phương quân lực không thấp có lẽ quốc lực so ra kém hoa hạ nhưng là hành quân đánh giặc thủ đoạn cũng đủ đe tiện luôn là có thể làm ra một ít lệnh người khó lòng phòng bị hành động vì thế biên cảnh đóng quân cũng rất nhiều lần mắc mưu bị lừa thiếu chút nữa gặp tổn thất thật lớn tân mệnh đóng quân nơi này nhân tài đông đúc mỗi lần đều có thể hiểm hiểm tránh thoát bất quá vẫn là tránh không được một ít tổn thất đều đến đông đủ sao ngày kế chờ xuất phát trước hoa văn đảo theo thường lệ trước làm việc trước kiểm tra đến đông đủ đội trưởng nhiệm vụ lần này. Tôn Càng là lần này phó đội trưởng, toàn lực phụ trách phối hợp phụ trợ làm chính đội trưởng Hoa Văn Đào. Hảo, nhiệm vụ lần này, nói vậy mọi người đều rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, biên cảnh giải phóng liền có các ngươi một công, cho nên các ngươi cần thiết cho ta làm tốt toàn lực chuẩn bị. Hoa Văn Đào ánh mắt sắc bén quét về phía mỗi một vị đội viên. Là, đội trưởng, sở hữu đội viên đều thanh âm to lớn vang dội đáp trả. Thực hảo, chuẩn bị xuất phát. Hoa Văn Đào ra lệnh một tiếng. Chỉnh chi liền xuất phát hành động. Lần này chiến dịch phát sinh biên cảnh là ở hoa hạ tây nam khu vực, nơi này thuộc về bắc cá nhiệt ới, sơn tại chỗ mạo, cho nên núi rừng đặc biệt nhiều, hơn nữa khí hậu cũng là một năm bốn mùa đều thực ôn hòa. Nếu loại này khí hậu đặt ở đời sau, tuyệt đối là du lịch thánh địa, bất quá ở ngay lúc này, đối với sắp muốn chấp hành nhiệm vụ hoa văn đảo tới nói, cũng không phải là một kiện thật tốt sự tình. Bởi vì khí hậu ôn hòa, mà núi rừng xà trùng chuột kiến liền sẽ tùy ý phát triển bởi vậy bọn họ không đơn giản nếu muốn tận biện pháp tránh né quân địch nhát tuyến, còn muốn thời khắc chú ý núi rừng chung này đó được vận tiểu tâm tránh né cho các ngươi dược lấy hảo một khi phát hiện không thích hợp liền ăn xong đi hoa văn đào nhỏ rộng cùng đồng đội dặn dò nói đúng vậy đội trưởng ngài yên tâm tôn càng làm đại biểu trả lời đi hoa văn đào mang đội tiếp tục ở núi rừng chung đi qua thực rõ ràng bọn họ mục đích là tưởng trực tiếp xuyên qua núi rừng đường vòng quân địch đóng quân mặt trái Lợi dụng núi rừng che đậy che giấu bọn họ động tác, chỉ cần chờ đến ban đêm quân địch tinh thần lơi lỏng thời điểm, bọn họ liền có thể tiếp theo bóng đêm đi phá hư quân địch hỏa lực hệ thống. Lại lần nữa chế định hảo tác chiến kế hoạch, hoa văn đảo này người đi đường liền chờ ở, khoảng cách quân địch nơi rừng chân không xa trong núi chờ loại này che giấu chờ đợi thời cơ cũng không phải một kiện nhiều khó sự tình. Ít nhất mỗi một cái hoa hạ quân nhân ở tiến vào bộ đội thời điểm, đều sẽ trải qua như vậy tàn khốc huấn luyện. Càng không cần phải nói Lần này làm nhiệm vụ chiến sĩ đều là đến từ thần cánh quân khu hảo thủ, ở núi rừng mai phục chờ đợi sự tình, đây đều là chút lòng thành, căn bản liền không có tính khiêu chiến. Cứ như vậy một đội nhân mã vẫn luôn mai phục đến nửa đêm, trải qua một phen tra xét biết được quân địch đã tiến vào ngủ đông trạng thái, địch quân đóng quân tại đây đội ngũ cũng không nhiều, nhưng là sức sống sung túc, cho nên chỉ cần không bị phát hiện, như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải thực phiền toái. Tiểu Tâm hành động, nâng lên trên cổ tay quân dụng đồng hồ, xác định thời gian. Hoa Văn Đào liền ý bảo đồng đội bắt đầu tác chiến hành động. Một đội 16 cá nhân lẫn nhau phối hợp yểm hộ, phân biệt bắt đầu hướng địch quân quân doanh tiểu tâm tới gần, làm tác chiến tổng chỉ huy, xác định địch quân kho vũ khí vị trí là Hoa Văn Đào trách nhiệm, lúc này hiển nhiên là phát huy linh thức lớn nhất tác dụng. Đông Nam 3 giờ cùng với dự Bắc 6 giờ đồng hồ phương hướng, này hai cái địa phương cảnh giới so địa phương khác như mật, hẳn là chính là kho vũ khí cùng lương thực kho nơi vị trí, ta mang một đội hướng phía đông nam hướng đi. Tôn Càng dẫn người đi giữa phương bắc hướng, những người khác lưu lại nơi này cảnh giới. Một có không đối đầu tiên bảo vệ tốt chính mình. ở địch quân đóng quân phía sau lưng chỗ, Hoa Văn Đào bắt đầu an bài cụ thể hành động mệnh lệnh. Dựa theo Hoa Văn Đào an bài, đoàn người bắt đầu các tư này trước, ôm đối đồng đội toàn lực tín nhiệm. Hoa Văn Đào vẫn là thực yên tâm làm tôn cang mang đội đi chấp hành lần này nhiệm vụ chí nhất. Hai vị chính phó đội trưởng phân biệt mang theo người, cẩn thận hướng từng người nhiệm vụ điểm tới gần, chỉ cần là gặp được còn tỉnh lính gác liền không lưu tình chút nào đem người xử lý. Hoa Văn Đào trước một bước dẫn người tìm được rồi kho vũ khí, đem bốn phía quân địch cảnh vệ tất cả đều nhỏ rộng giải quyết, vì an toàn, lại hết thể thay quân địch quân phục. Hoa Văn Đào làm đội trưởng, đầu tiên tiến vào kho vũ khí, nhìn bên trong tiên tiến vũ khí, còn có khổng lồ số lượng, không cấm thầm hận, luôn là có chút quốc gia không có việc gì lăn lộn mù quáng, người khác hai nước đánh giặc, nó so đương sự còn muốn tích cực. Liên này đó súng ống đạn dược. Tuyệt đối không phải quân địch có thể chế tạo ra tới, vừa thấy chính là sau lưng có phía sau màn độc thủ. Căn cứ lãng phi đáng xấu hổ nguyên tắc, Hoa Văn Đào trực tiếp đem này đó xuống ống đạn dược cấp thu vào điển Tú Vân cho nàng nhận không gian. Dù sao toàn bộ kho vũ khí chỉ có hắn một người, mà bọn họ mục đích là muốn ở kho vũ khí trang bị bom, tiếp nổ kho vũ khí. Hảo, đi thôi. Hoa Văn Đào làm tốt sự, liền ra cửa đóng lại kho vũ khí, chiều đồng đội gật gật đầu, bắt đầu rời đi cái này địa phương. Bên kia hướng lương thực kho đi tới Tôn Cường đoàn người, đồng dạng thực thuận lợi, nhưng là bọn họ nhiệm vụ là trực tiếp tiêu hủy địa phương của lương, tuy rằng đáng tiếc, bất quá đây là nhiệm vụ, cho nên Tôn Cường cùng này đồng đội vẫn là nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua lệnh Tôn Cường không nghĩ tới chính là, đêm nay ông trời không chiều lòng người, bọn họ vừa mới phóng xong hỏa, liền nổi lên gió to. Nếu nơi này không có quân địch, như vậy gió to tác dụng sẽ nhanh hơn bọn họ nhiệm vụ, nhưng là bởi vì liền tính ở địch quân địa bàn, ngược lại trận này gió to trước tiên ra tốc bọn họ hành tích đi mau khói đặc lan khởi thực hiện nhiên trận này gió to thật sự cấp lực tôn cảng cũng ý thức được vấn đề vội vàng ngăn cản đồng đội lui lại không tốt phó đội bại lộ đồng dạng phát hiện vấn đề còn có những người khác nhanh chóng lui lại tôn cảng thêm nhanh tốc độ chỉnh chi tiểu đội đều bắt đầu ra tốc rời đi quân địch nơi dừng chân hoa văn đào đám người xa xa phát hiện khói đặc hơn nữa đêm nay thời tiết cũng biết nếu không hảo vì thế lập tức ăn bài đi xuống Tận lực ngăn chặn địch quân đuổi bắt. Chờ đến Tôn Duyệt đám người tiếp cận tập hợp điểm, Hoa Văn Đào nghe được đến từ phía sau tiếng bước chân, quyết đoán ấn xuống lưu tại kho vũ khí trang bị bom. Oeng! Một tiếng vang lớn, cùng với cháy quang tận trời, Hoa Văn Đào đám người cơ hồ cảm nhận được dưới chân mặt đất chấn động. Nổ mạnh tới kịp thời, đồng thời cũng ảnh hưởng quân địch truy kích tốc độ, bất quá Hoa Văn Đào đám người một chút cũng không có lơi lỏng, dưới chân bước chân ngược lại càng mau. Phải biết rằng bọn họ hủy chính là hành quân đánh giặc quan trọng nhất hai cái yếu tố, cho nên vô luận hiện tại quân địch có phải hay không thật sự bởi vì kho vũ khí nổ mạnh, tạm thời có tạm dừng, nhưng là kế tiếp tuyệt đối là càng thêm điên cuồng phản kích. Lộc cục Phía sau truyền đến tiếng súng, xem ra là bóng đêm cản trở, quân địch bắt đầu vô khác biệt phong thương. Làm tốt bí ẩn, ngàn vạn đừng có ngừng lưu, chỉ cần rời đi này chỗ biên giới liền đến chúng ta chính mình địa bàn. Núi rừng một bên thuộc về địch quốc một bên thuộc về hoa hạ Cho nên hoa văn đảo mới có như vậy vừa nói. Vì thế, một hồi truy kích chiến liền như vậy ở bóng đêm che đại hạng, ở kéo dài qua hai nước núi rừng chung mở ra. Trước 152 núi rừng gặp nạn. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Địch quân truy kích thập phần tấn mãnh, vừa thấy chính là đối núi rừng thập phần biết rõ, cho dù đỉnh đầu nồng đậm bóng đêm, cũng không có bởi vì tầm mắt không tốt mà đã chịu trở ngại. Các ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Hoa Văn Đảo quyết đoán làm ra quyết định, trước mặt nhất thích hợp chính là từ hắn tới đối phó mặt sau địch nhân, bảo đảm bên ta đồng đội an toàn rút lui. Đối phương loại này vô khác biệt bắn phá, thật sự là thực dễ dàng chúng chiêu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ một người tới hấp dẫn địch quân hỏa lực, vì những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Đội trưởng, này sao được, địa phương hỏa lực quá mạnh, tôn càng nôn nóng ngăn cản. Trừ bỏ ta, ngươi cảm thấy những người khác có thể đảm nhiệm sao? Hoa Văn Đảo biết tôn càng rất rõ ràng thân phận của hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tôn càng bất đắc dĩ đồng ý, làm tôn gia cháu đích tôn, sao có thể không biết Hoa Văn Đảo thân phận thật sự? Lần trước xuyên thành lần đó đại hội, bọn họ tôn gia cũng có người đi, đi mau, không cần làm bất luận cái gì dừng lại, qua biên giới liền an toàn. Hoa Văn Đảo thấp giọng dặn dò mấy người liền hướng về quân địch phương hướng đi đến. Chúng ta cũng đi. Thấy Hoa Văn Đảo không chút do dự rời đi, tôn càng khẽ cắn môi cũng mang theo đồng đội nhanh chóng rút lui. Không đồng đội tại bên người, Hoa Văn Đào lợi dụng tu chân thủ đoạn, ở bóng đêm hạ đi qua càng thêm thuận lợi, mỗi khi có quân địch tới gần, liền sẽ nổ súng ngăn chặn. Thân là một người xứng trước quân nhân, liền phải toàn phương vị hiểm hộ chiến hữu, Hoa Văn Đào tuy rằng trên tay động tác không ngừng, không ngừng một lần bắn chết quân địch chiến sĩ, nhưng là hoàn toàn không lo lắng sẽ có nhân quả sinh ra. Vì cái gì nói không lo lắng sẽ có nhân quả quân thần, đó là bởi vì này vốn chính là hắn chức trách nơi, từ xưa đến nay. Có cái nào quân nhân trên tay không có mấy cái mạng người, chẳng qua trùng hợp hắn lại là một người tu sĩ thôi. Địch quân lần này truy kích, nhìn dáng vẻ là nhất định phải được, tới người rất nhiều, hoa văn đảo không thể không nghĩ cách đem người dẫn tới địa phương khác. Nhưng là quân địch cũng không đều là ngu xuẩn, cùng chính mình đối kháng chính là một người vẫn là một đám người, thực dễ dàng là có thể phát hiện, hoa văn đảo nếu tưởng liền như vậy đơn thuần đi dẫn dắt rời đi địch quân truy quân, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Thực hiện nhiên hoa văn đảo cũng biết không thể như vậy tiếp tục, xem ra chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Lấy ra trước kia điền tú vân cho hắn thế thân phủ loại này bùa chú chỉ cần mở ra dùng, là có thể hình thành một cái giả người hình thái, chỉ cần không gặp hỏa liền không có vấn đề. Tuy rằng trên tay hắn thế thân phủ cũng không phải rất nhiều, còn không đạt được bọn họ tiểu đội thành viên số lượng, nhưng là quân địch cũng đồng dạng không biết bọn họ cụ thể phái bao nhiêu người lại đây. Cho nên cho dù thế thân phủ số lượng không đủ, nhưng là cũng đủ hắn lợi dụng này đó thế thân phù tới mê hoặc địch quân truy quân đem trong tay thế thân phù nhất nhất kích hoạt nháy mắt hình thành một đám giả người dựng đứng ở hoa văn đào bên người tiếp theo bóng đêm che giấu xa xa đi xem một chút hoàn toàn phát hiện không được thật giả lợi dụng linh lực thúc dụng này đó giả người đi theo hắn hướng một cái khác phương hướng chạy tới còn không quên hướng quân địch phương hướng phóng mấy thương linh thức có khả năng tra xét đến phạm vi một chút cũng không thả lỏng chỉ cần quân địch chết đi phương hướng liền sẽ đem người cấp hấp dẫn trở về Như thế như vậy, Hoa Văn Đảo ở phía trước mang theo giả người chạy, mặt sau đi theo càng ngày càng ít quân địch, hiển nhiên ở toàn bộ truy kích trong quá trình, Hoa Văn Đảo ra tay tương đương không khách khí, diệt không ít quân địch. Mà liên ở Hoa Văn Đảo toàn lực dẫn dắt rời đi địch quân truy quân đồng thời, Tôn Cảng cũng mang theo đồng đội không ngừng hướng nơi rừng chân lui lại. Đường Tôn Cảng đám người an toàn lui về nơi rừng chân sau, Tề nghị quân bên này cũng sớm nhận được nhiệm vụ hoàn thành tin chiến thắng, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lần này hoàn thành như vậy thành công không tổn hại một binh một tướng liền đạt tới mục đích. bất quá làm hấp dẫn địch nhân toàn bộ hỏa lực hoa văn đảo vẫn luôn không có tin tức. tề nghị quân liền tạm thời không có đối những người này tiến hành ngợi khen. nghị đám người tề lại cùng nhau tiến hành khen ngợi. chờ đợi hoa văn đảo trở về bộ đội tề nghị quân cũng không biết, liền ở tôn càng đám người thoát ly nguy hiểm lúc sau. hoa văn đảo ở núi rừng trung lại gặp xưa nay chưa từng có nguy hiểm. ở hấp dẫn địch quân truy quân thời điểm, hoa văn đảo là như thế nào hẻo lánh như thế nào chạy. Hơn nữa là càng chạy càng sâu, mai cho đến hắn tính ra tôn càng đám người đã có thể an toàn trở về, mà quân địch hơi thở cũng càng ngày càng yếu, thực hiện nhiên quân địch đã bắt đầu từ bỏ tiếp tục truy kích. Chỉ là, Hoa Văn Đảo tuy rằng phát hiện quân địch từ bỏ truy kích, hắn có thể tiếp tục hướng mình quân nơi dừng chân chạy đến, lại phát hiện chính mình trong lúc vô ý xâm nhập một mảnh không biết lĩnh vực. Vì cái gì nói là không biết lĩnh vực đâu, thật sự là bởi vì cái này địa phương ở hắn linh thức cũng vô pháp dò xét rõ ràng mấu chốt nhất chính là hắn đi vào này phiến lĩnh vực thời điểm hoàn toàn không có nhận thấy được, chính là chờ phát hiện cái này địa phương quỷ dị muốn rời đi nơi này lại phát hiện căn bản là đi không ra đi. càng là đi tìm đường ra, Hoa Văn Đào liền càng là phát hiện cái này lĩnh vực kỳ quái chỗ, tựa hồ cái này bị trận pháp bao bọc lấy lĩnh vực cũng không phải hắn hiện tại chỗ đã thấy bộ dáng về trận pháp chi thức hắn hiểu không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng dụng tâm nghiên cứu quá, hắn hiện tại trong lúc vô ý xâm nhập chính là một mảnh tự nhiên hình thành đại trận. Nay tòa đại trận trước mắt tới xem không có gì nguy hiểm, nhưng là nơi này hết thảy đều lộ ra một cổ không thể nói tới quái dị. Hoa văn đào đã lợi dụng linh thức trong ngoài tra xét vô số biến, có thể tìm được vấn đề chỉ có kia viên đại thụ có chút kỳ quái. Nguyên bản liền không phải cái gì ngồi chờ chết tính cách, hoa văn đào phát hiện đại thụ này chỗ vấn đề, liền trực tiếp lựa chọn này viên đại thụ làm đột phá khẩu. Thiên vị càn, ma vì khôn, chi vì âm, làm vì dương. Chính là nơi này. Hoa Văn Đào đem ánh mắt tỏa định ở đại thụ chủ trên thân cây, hắn là lôi linh căn, đối hết thể thực vật đều có hủy diệt tính hiệu quả. Nếu là muốn tìm kiếm đường ra, hắn liền không thể hủy diệt đại thụ, như vậy liền phải trừ bỏ một mình lôi hệ pháp thuật, tốt nhất là có thể sử dụng vật lý công kích. Hoa Văn Đào thu hồi trong tay súng ống, lấy ra một phen pháp kiếm, tìm đúng đại thụ nhất bạc nhược một cái bộ phận, mau chuẩn tàn nhận hướng kia chỗ bạc nhược địa phương phách chém qua đi. Chi chi, giát đem theo đất nước giống nhau thanh âm cùng một tiếng thật lớn ầm vang thanh, ở Hoa Văn Đảo còn không có kịp thời thối lui đến khu vực an toàn thời điểm, hắn liền đã rơi xuống ở vỡ ra thật lớn hang động chung. Hang động cái đấy khoảng cách mặt đất thập phân thâm, ở toàn bộ rơi xuống trong quá trình, Hoa Văn Đảo không ngừng ở nếm thử điều động linh lực, dùng để chậm lại rơi xuống tốc độ. trong tay pháp kiếm không ngừng đâm vào hang động bốn phía vách đá, quả nhiên hiệu quả thực không tồi, pháp kiếm sắc bén không làm Hoa Văn Đảo thất vọng, hắn thành công ngừng chính mình cấp tốc giảm xuống thân hình. nhưng mà liền ở cuối cùng một khắc. Ở hắn trên chân sắp bước lên hang động cái đáy mặt đất thời điểm, không biết từ đâu ra cuốn lên một trận cơn lốc, cơn lốc hỗn loạn bén nhọn hòn đá. Mới vừa một đã nhận ra cơn lốc nguy hiểm, Hoa Văn Đào chạy nhanh tế ra phòng ngự pháp bảo, lấy hắn hiện tại tu vi còn không thể làm được cùng này quỷ dị mà nguy hiểm cơn lốc chống lại, như vậy cũng chỉ có lợi dụng phòng ngự pháp khí trước bảo vệ tốt chính mình lại nói. Chỉ là Hoa Văn Đào tính ra sai lầm cơn lốc uy lực, phòng ngự pháp khí tuy rằng có thể cản trở đại bộ phận cơn lốc Lại như cũ có một bộ phận cơn lốc hướng hắn đánh lúc lại, hôn mê trước, hoa văn đảo còn đang suy nghĩ, hắn còn không có cùng đại sư Tỷ cầu hôn đâu. Trước 153 mất tích cảnh báo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Cơn lốc uy lực to lớn, ra ngoài hoa văn đảo dự kiến, mà hắn bị nhốt ở núi rừng trung thời điểm, biên cảnh nơi rừng chân cũng đã nhận ra sự tình khác thường. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần tôn càng đám người trốn tiến thuộc về hoa hạ biên giới tuyến liền tính là thoát ly nguy hiểm, chính là biết tôn càng mang theo chiến hữu về đơn vị, Hoa Văn Đảo cũng vẫn luôn không có xuất hiện, Tề Ngụy quân ngay từ đầu còn đang suy nghĩ, có thể là Hoa Văn Đảo vì thâm nhập dụ địch, bảo đảm chiến hữu an toàn lui lại, mới có thể so dự tính thời gian đã muộn nhiều như vậy. Nhưng mà này đều đi qua một ngày nhiều, Hoa Văn Đảo như cũ không có trở về, mà đi trước địch quân nơi dừng chân tra xét thám tử trở về nói, nguyên bản truy kích Hoa Văn Đảo này đội người quân địch cũng đều về tới địch quân nơi dừng chân. Trở về thời điểm cũng là không thu hoạch được gì. Được đến tin tức này, Tề Nghị Quân có thể khẳng định, Hoa Văn Đảo không có dừng ở quân địch trong tay, nhưng là lại rất có khả năng bị nhốt ở núi rừng trung. Mặc kệ trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào, Tề Nghị Quân đều biết, cần thiết mau chóng đuổi ở quân địch phía trước tìm được Hoa Văn Đảo rơi xuống. Báo cáo. Tiến vào. Tề Nghị Quân buông trong tay văn kiện, nhìn về phía đi vào tới Tôn cảng, là Hoa Văn Đảo bên kia có tin tức sao? Báo cáo thủ trưởng. Chúng ta đã phái người tìm tòi toàn bộ núi rừng, đều không có phát hiện đội trưởng rơi xuống, ta hoài nghi có thể là đội trưởng vào nhầm địa phương nào, nhưng là lấy chúng ta năng lực không có biện pháp được biết. Tôn Càng theo thật hội báo, có thể hay không là đã xuống núi. Cả tòa sơn nói lớn không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, hoàn toàn tìm tòi khẳng định làm không được, nhưng là cùng loại như vậy cứu hộ hành động giống nhau đều sẽ không mù quáng đi làm. tề ngụy Quân nghĩ, nếu ở trong quân chuyên nghiệp cứu hộ đội hành động hạ, vẫn như cũ phát hiện không được hoa văn đảo. Kia có lẽ là hắn không ở núi rừng chung. Hẳn là chính là sẽ không, ta xong việc dựa theo đội trưởng Lưu tại manh mối đi tìm, đội trưởng không có rời đi núi rừng dấu vết. Tôn Càng là thực tự tin chính mình quan sát, sở hữu thần cánh quân khu chiến sĩ, ở mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ chế định độc thuộc ám ký. Căn cứ này đó ám ký, hắn phát hiện đội trưởng vẫn luôn ở hướng núi rừng trô sâu trong đi tới, cũng không có ra tới ám ký, cho nên hắn dám khẳng định, đội trưởng còn tại đây tòa sơn trong rừng. Làm ta ngẫm lại, Tế Ngụy quân cao mày, hắn cũng tin tưởng tôn càng sẽ không bắn tên không đích, tuy rằng cứu hộ đội vẫn luôn không tìm được hoa văn đảo, nơi rừng chân lãnh đạo cũng cảm thấy hoa văn đảo hơn phân nửa không ở núi rừng, nhưng là hắn trực giác tin tưởng tôn càng theo như lời. Thủ trưởng, ta cảm thấy chuyện này có phải hay không hẳn là hướng chúng ta thần cánh quân khu lãnh đạo hội báo, ta tin tưởng bọn họ sẽ có biện pháp tìm được đội trưởng. Tôn càng nội tâm thập phần lo lắng hoa văn đảo, không nghĩ lại như vậy một mặt chỉ biết chờ đợi đối với chính chờ đợi bọn họ cứu viện Hoa Văn Đảo tới nói hắn cho rằng hiện tại lãng phí bất luận cái gì một phút đều rất có khả năng dẫn tới vô pháp cứu lại hậu quả hảo ngươi lập tức hướng các ngươi thần cánh quân khu quân trường hội báo đồng thời đem ngươi sở phát hiện vấn đề cũng cả ngày thuyết minh rõ ràng như cần thiết thỉnh bọn họ trực tiếp phái người lại đây tăng viên tây ngụy quân rất là quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh ngươi là ở biên cảnh mất tích vẫn là ở chấp hành hắn hạ phái nhiệm vụ trong lúc liền tính nơi này thuộc về tây nam quân khu Nhưng là tề Ngụy quân vẫn là thực minh bạch, thần cánh quân khu đối hoa văn đảo là tương đương coi trọng. Hơn nữa, trước mắt nói không chừng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ thần cánh quân khu là thủ trưởng. Tôn Càng khẩn trương tâm rốt cuộc thả lỏng lại, còn hảo tề Ngụy quân không phải cổ hủ người. Hoa văn đảo tình huống hiện tại, thực rõ ràng đã không phải người thường có thể giải quyết, cần thiết muốn cho thần cánh quân khu an bài chuyên môn người tới tri viện. vừa ly khai tề Ngụy quân văn phòng, Tôn Càng liền vội vàng chạy về chính mình trong văn phòng Bắt thông xa ở thần cánh quân khu cơ biển mây văn phòng điện thoại. Uy, Điện thoại không vang vài tiếng, đã bị đối phương chuyển được. Uy, Đoàn trưởng, là ta, Tôn Càng. Tôn Càng vừa nghe điện thoại chuyển được, liền chạy nhanh tự báo ra môn. Tôn Càng nha, ngươi không phải ở biên cảnh đợi sao, như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại. Cơ biển mây nghi hoặc hỏi. Đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện, Hoa văn đào mất tích. Tôn Càng trong giọng nói lộ ra nôn nóng. Cái gì? Sao lại thế này cơ biển mây nguyên bản còn không có để ý, kết quả đột nhiên biết được như vậy kính bạo tin tức, lập tức thẳng thắn thân mình ngồi xong. Ta cùng đội trưởng tham gia một cái nhiệm vụ, ở kết thúc rút lui thời điểm bị quân địch phát hiện, trốn hướng núi rừng trong quá trình, đội trưởng vì hiểm hộ chúng ta, liền một mình đi dẫn dắt rời đi quân địch. Nhưng là lúc ấy ta cùng đội trưởng ước hảo, chỉ cần dẫn dắt rời đi quân địch nửa giờ, liền cũng đủ chúng ta thoát đi quân địch đuổi bắt. Tôn càng đem cùng ngày sự tình nhất nhất hướng cơ biển mây hội báo, chính là cho tới bây giờ. Đội trưởng như cũ không có xuất hiện. Phái người đi trà xét sao? Đây là bộ đội thường dùng bước đi, nếu phát hiện chiến hưu biến mất, khẳng định sẽ trước tiên phái người cứu hộ. Ở phát hiện không đúng trước tiên, bên này tề quân trưởng liền kịp thời an bài cứu hộ đội vào núi tìm tòi, nhưng là không thu hoạch được gì. Tôn càng ngữ khí hơi trầm xuống, bất quá, ta có thể khẳng định, đội trưởng người còn ở trong núi. Còn ở trong núi cơ biển mây ngón tay đánh bàn làm việc, trong đầu không ngừng tự hỏi, người bên kia tiếp tục tìm kiếm dấu vết để lại ra đi tìm thủ trưởng hội báo, xin tiếp viện. Là Đoàn trưởng. Tôn Cảng buông điện thoại, trong lòng dâng lên một cổ kỳ vọng. Đồng thời buông điện thoại cơ biển mây, tắt lập tức đi ra cửa tìm thần cánh quân khu tổng tư lệnh tần nghị hội báo tình huống, cũng đem Tôn Cảng ở bên kia phát hiện cùng tần nghị cẩn thận giải thích rõ ràng. Liên hệ Điền Tú Vân, đồng thời đi sẽ thỉnh tiếp viện hay đi trước phối hợp Tôn Cảng. Tần Nghị hiểu biết tới rồi cụ thể tình huống, thư quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Tìm Điền Tú Vân. Hoa Văn Đào đối tượng Không sai, sớm tại phía trước, Hoa Văn Đào liên ai báo cáo chính là đi qua hắn tay. Đúng vậy, ta tưởng ngươi cũng biết Điển Tú Vân thân phận thật sự, ta không xác định hiện tại Hoa Văn Đào rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là không thể lấy hắn sinh mệnh nói giỡn, chúng ta ai đều không thể bảo đảm, tìm tới tiếp viện có phải hay không có thể tìm được Hoa Văn Đào, cho nên cái này đánh cuộc chúng ta không thể đánh cuộc. Tân nghị chính là cái đa mưu túc trí cáo giả, hắn quá rõ ràng Hoa Văn Đào tầm quan trọng cũng biết chuyện này tất nhiên vượt qua người bình thường phạm vi cho nên thông chi điển tú vân đó là cần thiết minh bạch ta hiện tại liền cấp hoa văn đảo trong nhà đi điện thoại cơ biển mây tuy rằng không quá minh bạch thủ trưởng ý tứ nhưng là biết lúc này hắn chỉ cần nghe lời làm việc là được tóm lại thủ trưởng khẳng định cũng là vì hoa văn đảo tốt chờ đến cơ biển mây lĩnh mệnh rời đi tân nghị chỉ là tạm dừng một hồi liền cầm lấy trên bàn điện thoại bắt đầu rồi hắn bố trí mà cơ biển mây trước một bước tìm được rồi hoa văn đảo phụ thân hoa kiến quốc Đem biên cảnh tình huống cùng hắn giải thích một phen, cũng dặn dò đối phương nhất định phải đi tìm Điền Tú Vân, bởi vì chỉ có Điền Tú Vân mới có thể giúp đỡ. Nhận được cơ biển mây thông chi, Hoa Kiến Quốc phản ứng đầu tiên là lo lắng, nhưng mà ở nghe được đối phương yêu cầu tìm kiếm Điền Tú Vân hỗ trợ thời điểm, rồi lại cảm thấy vô lực, bất quá hắn cũng không có làm bất luận cái gì trì hoãn. Tuy rằng hướng Điền Tú Vân xin giúp đỡ, có vẻ Hoa gia cùng Quốc gia bộ đội đều thực không bản lĩnh, nhưng là hiện tại xảy ra chuyện chính là con hắn. Hắn không thể lấy chính mình nhi tử tánh mạng an nguy nói giỡn. Vội vang cùng bộ đội xin nghỉ, Hoa Kiến Quốc làm cảnh vệ viên lái xe trực tiếp mang theo hắn đi tìm Điền Tú Vân, kết quả chờ đến xe chạy đến Điền Tú Vân tiểu viện thời điểm, hắn mới nhớ tới, Điền Tú Vân từ xuyên thành từ biệt lúc sau, liền không có trở về, ngay cả nàng cái kia tiểu đồ đệ cũng còn ở Hoa gia. Không có biện pháp, Hoa Kiến Quốc lại làm cảnh vệ viên đem hắn đưa về Hoa gia, chuẩn bị tìm Hoa lão gia tử ra gia, gia chủ ý. Có lẽ Điển Tú Vân Đồ Đệ có thể biết được như thế nào liên hệ nàng. Trước 154 tham dự cầu cứu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. 3. Văn Đào đã xảy ra chuyện, phải nghĩ biện pháp tìm xem Vân Nha Đầu. Hoa Kiến Quốc vừa xuống xe, ngay lập tức hướng trong phòng chạy tới, còn không có tiến vào phòng khách, liền vội vàng hô lên, nghĩ đến chuyện của con, làm hắn một cái đường đường bộ đội lãnh đạo, đều luôn cuống tâm thần. Hoa Bá Phụ Không nghĩ tới Hoa Kiến Quốc đang muốn tìm Điền Tú Vân liền ở Hoa gia trong đại sảnh ngồi ở. Vân nha đầu, ngươi đã trở lại. Hoa Kiến quốc kinh hỉ, còn tưởng rằng lại sẽ trì hoãn thời gian, không nghĩ tới Điền Tú Vân liền ở chính mình ra. Ân, bế quan thời điểm phát hiện Văn Đảo có nguy hiểm, liền lâm thời xuất quan. Không sai, Điền Tú Vân trăm kiếp luân hồi vừa mới kết thúc, lại bắt đầu tân một vòng bế quan kỳ, liền cảm nhận được đặt ở trên người, thuộc về Hoa Văn Đảo hồn bài có động tĩnh, sự tình quan chính mình người trong lòng. Điền tú vân trước tiên lấy ra hồn bài xem xét, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện hồn bài thượng xuất hiện một ít cái khe, này thuyết minh hồn bài chủ nhân giờ phút này nhất định là tao ngẫu nguy hiểm. Cảnh này khiến Điền tú vân trực tiếp tạm dừng bế quan, cùng hồ nguyên ba vị trưởng lão cáo biệt lúc sau, liền trực tiếp ra không gian. Đáng tiếc hồn bài tựa hồ ra một ít vấn đề, cho nên nàng vô pháp định vị đến hoa văn đảo vị trí, liền đành phải trước tìm được hoa ra bên này hiểu biết tình huống. Không sai, vấn đề mất tích, liền đang tới gần biên cảnh kia tòa sơn. Theo hắn đồng đội nói, có thể xác định văn đảo không có từ trong núi ra tới quá, cũng không có bị quân địch tù binh, cho nên văn đảo khẳng định là ở trong núi đã xảy ra chuyện. Hoa kiến quốc đơn giản đem sự tình hòa Điền Tú Vân thuật lại một lần. Xem ra ta phải trực tiếp đi xem. Điền Tú Vân trong mắt lộ ra lo lắng, cũng đồng thời hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đi biên cảnh. Vân nha đầu, ta biết lúc này cũng chỉ có ngươi có năng lực này, người khác chúng ta đều không yên tâm. Hoa kiến quốc sắc mặt hổ thẹn. Đây là ta nên làm, việc này không nên chậm trễ, ta đây hiện tại liền xuất phát. Điền Tú Vân chuẩn bị trực tiếp nít người. Vậy làm ơn ngươi. Hoa kiến quốc tự đáy lòng nói. Xác định Hoa Văn Đảo sẽ ra chuyện địa điểm, Điền Tú Vân cáo biệt Hoa gia, tìm cái góc dấu đi thân hình, trực tiếp tế ra phi kiếm hướng biên cảnh chạy đến. Nàng không biết hiện tại Hoa Văn Đảo cụ thể tình huống, nhưng là thông qua hồn bài thượng vết dạng, thực rõ ràng có thể nhìn ra, hiện tại Hoa Văn Đảo tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là nhất định bị trọng thương. Từ kinh đô đến tây nam biên cảnh, Điền Tú Vân cũng không có dùng bao nhiêu thời gian, mà Hoa Văn Đảo mất tích kia tòa sơn gọi là Phong Tê Sơn, là địa phương nổi danh sâm sơn rừng già, giống nhau không phải phi thường có kinh nghiệm thợ săn, là không dám dễ dàng thâm nhập núi rừng chỗ sâu trong. Huống chi Phong Tê Sơn liên tiếp hai nước, một nửa là Hoa Hạ hoàn Cảnh, một nửa là hắn lãnh thổ một nước mà, cho nên giống nhau địa phương trụ dân là sẽ không dễ dàng vào núi. Điền Tú Vân vừa đến Phong Tê Sơn liền đem thần thức mở rộng đến lớn nhất phạm vi, trước tiên phát hiện cùng tồn tại trong núi cứu hộ biên cảnh chiến sĩ, không có tính toán kinh động những người này, liền trực tiếp hướng thần thức tra xét đến dị thường chỗ chạy đến. Nơi này thế nhưng là tự nhiên hình thành kết giới. Điền tú vân đi tới Hoa Văn đảo lúc ấy vào nhầm kia tòa đại trận trước, bởi vì thần thức hiện hành tra xét tới rồi kết giới tồn tại, liền không có tùy tiện xâm nhập. Đem thuộc về Hoa Văn đảo hồn bài móc ra, đặt ở nhất tới gần kết giới vị trí, quả nhiên vẫn luôn đều không hề phản ứng hồn bài. Lúc này phiếm ra nhàn nhạt vòng sáng, này thuyết minh, hoa văn đào khẳng định ở chỗ này xuất hiện quá, có lẽ người liền ở kết giới chung. Không nhiều dối dám, Điền Tú Vân trực tiếp lấy ra công cụ, phá khai rồi kết giới đi vào, bởi vì bản thân liền rất cẩn thận, cho nên đi vào liền tránh đi kia nói vỡ ra khe đất, đồng thời cũng phát hiện khe đất hạ hang động. Xem ra tìm đúng rồi. Điền Tú Vân lầm bầm lầu bầu nói, trên tay hồn bài cũng có phản ứng, đã có thể thông qua hồn bài cảm ứng được hoa văn đào vị trí, liền ở hang động phía dưới lại lần nữa lấy ra phi kiếm Điền tú vân đạp phi kiếm bắt đầu hướng hang động phía dưới bay đi mặc kệ cái này trong nham động cất dấu cái gì nàng đều phải đi xuống gặp nàng đảo muốn biết trong động rốt cuộc là thứ gì hướng hang động phía dưới lặn xuống trên đường nàng cũng phát hiện bốn phía vách đá thượng Hoa văn đảo lúc ấy lưu lại kia từng đạo vết kiếm nhìn ra này đó vết kiếm mới cũ trình độ vẫn là thuộc về thực tân Điền tú vân suy đoán đại khái là Hoa văn đảo lưu lại nghĩ đến là ở Hoa văn đảo hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống Trong lúc vô tình rơi xuống xuống dưới, ở đồng dạng tiếp cận hang động cái đấy thời điểm, Điền Tú Vân cũng đã chịu cơn lốc tập kích, bất quá tương đối với hoa văn đảo không chuẩn bị, Điền Tú Vân lại là sớm một bước phát hiện cơn lốc tập kích, trực tiếp lập tức sở hữu cơn lốc. Mãi cho đến an toàn rơi xuống đáy động, Điền Tú Vân như cũ không có thu hồi trong tay vũ khí, mà ở đáy động, xuất hiện một đạo đi thông không biết địa phương ám hắc đường đi. Tùy tay thả ra một cái linh hỏa cầu, làm chiếu sáng công cụ, đương nhiên chỉ bằng thần thức Nàng ở bất luận cái gì đen nhánh không thấy năm ngón tay dưới tình huống, như cũ là có thể thăm thanh sở hữu địa phương, dùng linh hỏa cầu chiếu sáng, bất quá là nàng càng thích dùng đôi mắt tới xem. Bước vào đường đi sau, Điền Tú Vân một bên không ngừng tra xét, một bên đối phó từ nàng tiến vào đường đi bắt đầu, liền không ngừng xuất hiện cơn lốc công kích. Ú lớn lên đường đi mới vừa một kết thúc, Điền Tú Vân trước mắt chính là sáng ngời, là bất đồng với hỏa cầu thuật mang đến độ sáng, mà là một loại rộng mở thông suốt sáng sủa Nguyên lai like hang động của thế thế nhưng là một tòa thật lớn phía dưới cung điện. Giống từng đợt tiếng giống giận vang lên, xem ra là Điền Tú Vân đặt chân nào đó cường đại yêu thú lãnh địa. ở tu chân dưới, mỗi một con cường đại yêu thú, đối chính mình lãnh địa đều có rất mạnh bảo hộ ý thức, cho nên chỉ cần có người hoặc là mặt khác yêu thú tiến vào bọn họ lãnh địa, liền sẽ vô khác biệt công kích. Văn đảo. Điền Tú Vân liếc mắt một cái liền thấy được cung điện trong một góc nằm hoa văn đảo. Chỉ này liếc mắt một cái nàng liền phát hiện đối phương chịu thương còn không đến mức mất mạng. giống ngươi là ai? âm âm ầm tiếng hô sau truyền đến một đạo khàn khàn hỏi truyền thanh. ta chỉ là tới tìm người. Điền tú vân lặng lẽ dò ra thân thức, muốn tìm ra dấu ở chỗ tối yêu thú, đồng thời dưới chân không ngừng đốn hướng hôn mê trung hoa văn đảo tới gần. giống nhân loại vô sỉ, chịu chết đi. có lẽ là Điền tú vân hành động chọc giận âm thầm yêu thú, so với phía trước càng thêm tấn mãnh trận gió đánh lút lại. hướng Điền Tú Vân đôi tay kết ấn, đối với trận gió dùng ra một đạo phản kích pháp thuật, đem trận gió đánh tan. Một kích tán trận gió, Điền Tú Vân liền bắt lấy này, đoạn không đương đi tới Hoa Văn Đảo trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình vô vô Hoa Văn Đảo gương mặt, cũng hướng trong thân thể hắn chuyển vận linh khí. Ở Điền Tú Vân không ngừng linh lực chuyển vận hạ, Hoa Văn Đảo chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn đến Điền Tú Vân, liền giống lớn nói: "Chạy mau, nơi này có hai chỉ giao long." "Đừng lo lắng, ta mang theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài." Điền Tú Vân trong lòng ám đạo, nguyên lai là vô hạn tiếp cận với Long Huyết Mạch Giao Long, chắc không được trận gió công kích lợi hại như vậy. Vân Nhi, nghe lời, đi mau, nơi này quá nguy hiểm. Hoa Văn Đào vội vàng đẩy Điền Tú Vân rời đi, là hắn vô dụng, thế nhưng còn muốn cho Điền Tú Vân tới cứu hắn. Đừng nói chuyện, phải đi liền cùng nhau đi. Điền Tú Vân cũng không tiếp thu Hoa Văn Đào an bài, ở nàng trong mắt nguy hiểm cố nhiên có, nhưng là cũng không có khả năng một mình lưu lại Hoa Văn Đào, chính mình rời đi. Không giả nàng lúc trước liền sẽ không lựa chọn tới phong tê sơn cứu người. Trước 155 đại chiến giao long. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Là ta vô dụng, liên lụy người. Hoa văn đào bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Đúng rồi, giống điển tú vân như vậy tính cách, lại như thế nào sẽ làm ra một mình chạy trốn sự tình. Rốt cuộc là chính hắn không bản lĩnh, liền như vậy làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh, còn liên quan liên lụy người trong lòng trong lúc nhất thời lòng tràn đầy hảo não cùng bất đắc dĩ tràn ngập hắn trái tim. Không cần như vậy tưởng, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tới. Điền Tú Vân An ủi nói, đồng thời lại lần nữa đánh tan đến từ Giao Long trận gió công kích. Giống Tựa hồ là nhận thấy được chính mình trận gió công kích một chút cũng thương không đến Điền Tú Vân, nguyên bản ở nơi tối tăm hai chỉ Giao Long sôi nổi bơi ra tới. Các ngươi này hai chỉ Giao Long, không thành thành thật thật bế quan tu luyện, tranh thủ hóa rồng, tất nhiên còn dám ra tới đả thương người. Điên Tú Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai chỉ giao long đều lưng beo mạng người nhân quả, nói vậy không phải cái gì người lương thiện, xem ra hôm nay trận này ác chiến là tránh không được. Giống Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhìn dáng vẻ lần này thu hoạch không tồi. Trong đó một con thuần màu đen giao long nói, ha ha, không tồi không tồi, so với phía trước những cái đó tu sĩ, cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là đại bổ, luyện hóa nàng, chúng ta nhất định có thể tu vi đại trướng. Một khắc chỉ màu xanh lá dao long thanh âm ong long vang lên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Điền Tú Vân hai người, tựa hồ đã nghĩ tới chính mình tu vi tăng nhiều lúc. Vậy nhìn xem cuối cùng hiệu chết về tay ai. Điền Tú Vân lượng ra vũ khí, chỉ hướng hai chỉ ác dao. Ta và ngươi cùng nhau. Hoa Văn Đào đã ăn vào Điền Tú Vân cấp chữa thương thánh dược, trên người thương cũng tốt thất thất bát bát, cho nên một chút cũng không chậm trễ giơ lên pháp kiếm, đứng ở Điền Tú Vân bên người. Chú ý bảo hộ chính mình. Điền Tú Vân ném xuống những lời này, liền hướng về hai chỉ giao long bay đi, trên tay vũ khí cũng hướng về giao long công kích mãnh liệt mà đi. Hoa văn đảo cũng không lùi bước vọt qua đi, hán tu vi không cao là không giả, nhưng là có thể phụ trợ Điền Tú Vân công kích, không ngừng nhiễu loạn hai chỉ giao long công kích. Trong ngáy mắt, cả tòa ngầm cung điện, liền trở thành hai bên đối chiến chủ yếu chiến trường. Đủ loại công kích pháp thuật, không ngừng ở cung điện phía trên đan chéo. Giống đến từ hai chỉ giao long tiếng giống giận cũng là vẫn luôn không ngừng. Hiển nhiên điển tú vân năng lực vượt qua chúng nó dự đoán còn có cái kia bị chúng nó coi như dự trữ lương thấp tu vi tu sĩ thế nhưng cũng có thể cho bọn hắn tạo thành gây trở ngại Hiển nhiên này hai chỉ giao long cũng là thông minh phát hiện loại tình huống này lúc sau quyết đoán lựa chọn từng người đi công kích một cái tu vi cao một ít hắc giao trực tiếp đối thượng điển tú vân tuy rằng cố hết sức một ít nhưng là cũng cấp thanh giao cũng đủ thời gian tới đối phó hoa văn đảo đã nhận ra hai chỉ dao long hành động điển tú vân biết là muốn chuẩn bị tách ra công kích Này đối nàng cùng Hoa Văn Đào tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Văn Đào, hướng cung điện nội thất đi, nơi đó mặt không gian tiểu, bọn họ thi triển không khai, ngàn vạn tiểu tâm cái kia thanh giao. Điền tú vân vội vàng hướng Hoa Văn Đào hô, trong tay tăng lớn đối hắc giao công kích. Hảo, ngươi cũng cẩn thận. Hoa Văn Đào một bên ngăn cản thanh giao công kích, một bên hướng cung điện nội thất tối lui. Giống hiển nhiên hai chỉ giao long ý thức được hai người cách làm, không khỏi trở nên táo bạo lên. Tựa hồ thực không muốn làm hai người tiến vào nội thất. Đại sư tỷ, nơi này không thích hợp. Hoa Văn đảo mới vừa tiến nội thất, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn kinh rồi. Cẩn thận. Theo sát tiến vào Điền Tú Vân đống nhiên nhìn đến, thanh dao công kích xông thẳng phát ngốc Hoa Văn đảo mà đi, không cấm chạy nhanh ném ra một đạo cao cấp phòng ngự phù, Thế Hoa Văn đảo cản trở thanh dao công kích, giống các ngươi đều đáng chết. Hắc, Thanh hai chỉ dao long gắt gao nhìn về phía hai người, thật lớn trong ánh mắt, là che lấp không được sắc ý. Trước đối phó này hai tên gia hỏa lại nói, Điền Tú Vân cũng phát hiện cái này giấu ở nội thất thật lớn huyết trì. Kỳ quái chính là, phía trước nàng rõ ràng dùng thần thức tra xét toàn bộ ngầm cung điện, lại hoàn toàn không có phát hiện cái này huyết trì. Bởi vì tiến vào nội thất, tự nhiên không gian thượng đối hai chỉ giao long sinh ra chói buộc, hơn nữa hai chỉ giao long tựa hồ thập phần khẩn trương cái này huyết trì, công kích lực độ thượng đều có rõ ràng hạ thấp. Tốt như vậy cơ hội, Điền Tú Vân hai người tự nhiên không có khả năng đông tha Hai chỉ giao long bởi vì không có đạt tới hóa hình trình độ, cho nên thật lớn hình thể thập phần đã chịu hạn chế, hành động vô pháp nối liền. Nhưng là điển tú vân hai người lại có thể tiếp tục bình thường phát huy, không ngừng cấp hai chỉ giao long tạo thành đòn nghiêm trọng, đặc biệt là hoa văn đảo, đừng nhìn hắn tu vi không cao, nhưng là hắn là hủy diệt hệ linh căn lôi linh căn. Loại này linh căn, vô luận đối thượng ai, kia đều sẽ đối với đối phương tạo thành không nhẹ thương tổn, mà này hai chỉ giao long thuộc tính vừa lúc bị khắc. Cho nên cho dù Hoa Văn Đảo tu vi không cao, công kích lực độ cũng không lớn, nhưng là như cũ cấp 2 chỉ giao long mang đến thương tổn. Có lẽ là thập phần buồn bực chính mình, thế nhưng sẽ bị một cái tu vi thấp kém Hoa Văn Đảo thương tổn, cho nên hai chỉ giao long quyết định trước hợp lực đem tu vi cao Điền Tú Vân giải quyết, lại chậm rãi tra tấn Hoa Văn Đảo. Hai chỉ giao long thập phần thông minh tính toán dương đông kích tây, cũng chính là trước giả vờ công kích Hoa Văn Đảo, làm Điền Tú Vân cho rằng hai người tưởng trước giải quyết Hoa Văn Đảo lại hợp lực bao vây tiểu trừ nàng. Có lẽ là xuất từ lo lắng, Điền Tú Vân bị hai chỉ giao long công kích biểu hiện giả dối cấp lựa gạt, chuẩn bị ra tay ngăn lại hai chỉ giao long công kích. Không nghĩ tới, lệnh nàng không nghĩ tới chính là vẫn luôn đối phó Hoa văn Đào thanh giao, thế nhưng sẽ đến cá nhân tính hóa hồi mã thương, thay đổi công kích chỉ hướng Điền Tú Vân. Làm một người nhạy bén quân nhân, Hoa văn Đào lập tức phát hiện hai chỉ giao long giả hoạt hành vi, đáng tiếc tu vi không cao, hạn chế năng lực của hắn. Hắn vô pháp tưởng điền tú vân như vậy, phát ra có thể ngăn cản thanh giao công kích phòng ngự pháp thuật, liền đành phải phi thân tiến lên ngăn cản. Trong chớp nhoáng, Hoa Văn Đào thành công ngăn cản ở thanh giao công kích, chính là hắn cả người lại hoàn toàn bị pháp thuật đánh bại, trong miệng phun ra một búng máu đồng thời, thân mình cũng bị đánh bay vào kia bông huyết trì. Văn Đào Điền Tú Vân nha mắng ngục nức, trợn mắt nhìn Hoa Văn Đào trọng thương rơi vào huyết trì, xoay người liền cấp hấp giao một đạo đòn nghiêm trọng, trực tiếp kíp nổ bay về phía nó phác khí, đem này tự thương. Giống Thanh Dao nhìn đến Hắc Dao bị trọng thương, cũng đi theo hét lớn một tiếng, không quan tâm hướng Điền Tú Vân vọt tới. Các ngươi thật đáng chết. Điền Tú Vân đôi mắt đỏ bừng, nàng không biết hiện tại Hoa văn Đảo tình huống, nhưng là hồn bài không có hoàn toàn nát, Thuyết Minh còn chưa có chết, nhưng là trước mắt này hai chỉ giao long, thành công chọc giận nàng. Giống giống rống đó là hóa rồng huyết chỉ, người thường đi vào chỉ có chết phân, cho các ngươi hai cái vô tri nhân loại biết, chúng ta giao long không phải các ngươi có thể chọc. Nhìn ra Điền Tú Vân thực quan tâm rất vào hóa rồng huyết trì hoa văn đảo, hát dao chịu đựng đau sốt nói. Chịu chết đi. Không có hoa văn đảo tại bên người, nàng cũng không lo lắng ngộ thương rồi. Vì thế, liền thấy Điền Tú Vân không ngừng ném ra từng đạo bạo liệt phù, tập hướng hai chỉ dao long, cũng ở hai chỉ dao long toàn bộ tâm thần ứng đối bạo liệt phù đồng thời, hướng hai cái dao long phát ra các loại công kích pháp thuật. Giống hắc thanh hai chỉ dao long thân thể thật lớn, liền tính là lại như thế nào trụ đương bạo liệt phù công kích như cũ vẫn là có rất nhiều bạo liệt phù đánh trúng chúng nó bản thể. Mà Điền Tú vẫn công kích thuật pháp cũng có rất nhiều trực tiếp đánh trúng chúng nó, cho chúng nó bản thể tạo thành thật lớn thương tổn, cũng khơi dậy hai chỉ ác giao phẫn nộ. Chương 156 hóa rồng huyết chỉ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Ha ha Điền Tú Vân nhìn phẫn nộ hai chỉ giao long, nhẹ giọng nở nụ cười, một chút cũng không tính toán cấp hai chỉ giao long có thở dốc cơ hội, lại lần nữa tế ra một kiện bảo khí. Bảo khí trực tiếp bắn về phía hai chỉ dao long trước mặt, ở chúng nó trước mắt trực tiếp nổ tung. Bảo khí uy lực bản thân liền rất thật lớn, trực tiếp lợi dụng bảo khí bạo phá. Cho dù hai chỉ dao long lại lợi hại, cũng ngăn cản không được. Cho dù là Điền Tú Vân làm tốt chuẩn bị, cũng bị cái này bảo khí nổ mạnh tạo thành vết thương nhẹ. Có thể thấy được khoảng cách bảo khí như vậy gần hai chỉ dao long, càng thêm sẽ không có tốt. Không đợi nổ mạnh khiến cho khói đặc tan hết, Điền Tú Vân cầm trong tay bảo kiếm nhằm phía hai chỉ dao long. Nhắm ngay chúng nó chí mạng điểm quyết đoán phát ra một kích Đương Điển Tú Vân từ hai chỉ dao long trong cơ thể móc ra nội đan thời điểm liền tỏ rõ này hai chỉ đáng giận dao long Trở thành lịch sử Thật lớn hai chỉ dao long thi thể bình tĩnh nằm ở cũ nát nội thất trên mặt đất Trên người huyết như là có chỉ dẫn giống nhau Không ngừng hướng hóa dòng huyết chỉ chạy tới Văn đảo Điển Tú Vân giết chết hai chỉ dao long liền trực tiếp chạy về phía hóa dòng huyết chỉ Hoàn toàn không chú ý này hai chỉ dao long quỷ dị hiện tượng không có phát hiện chúng nó huyết đang không ngừng hướng huyết trì hối nhập phanh muốn phi gần huyết trì đem hoa văn đảo cứu ra điền tú vân đang tới gần huyết trì trên không đã bị một đạo kết giới bắn bay đi ra ngoài điền tú vân nguyên bản đã bị vừa mới bảo khí nổ mạnh uy lực lan đến bị không nhẹ không nặng thường cái này thình lình bị không biết tên kết giới bắn bay càng là một ngụm máu tươi từ trong miệng vươn ra giờ phút này điền tú vân không thể không nhìn thẳng vào tình huống hiện tại vừa mới từ hắc giao trong miệng nói ra hóa dòng huyết trì Nghĩ đến cái này huyết chỉ khẳng định có vấn đề. Chẳng qua nàng trải qua hữu hạn, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng hướng, đột nhiên nhớ tới, này hai chỉ dao long thần hồn. Nhưng mà chờ đến điển tú vân quay đầu lại chuẩn bị thu lấy hai chỉ dao long thần hồn khi phát hiện hai chỉ dao long thế nhưng khô quắt thành thi cốt, hiển nhiên trong thân thể huyết đều làm, mới có tình huống như vậy. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt quay cuồng huyết chỉ, không cần tưởng, cũng biết khẳng định là cái này huyết chỉ dở cho quỷ. Hai chỉ giao long huyết hẳn là đều bị huyết trì thu. Mà hai chỉ giao long thần hồn, nghĩ đến cũng không có, chạy trốn là không có khả năng, bởi vì này hai chỉ giao long tu vi còn không đủ để chúng nó làm được này một bước, như vậy khẳng định cũng đều chạy vào huyết trì. Trong lòng đối hoa văn đảo lo lắng càng ngày càng thâm, hồn bài thượng hơi thở cũng càng ngày càng yếu, thực hiển nhiên hiện tại tình huống không ổn. Điền Tú Vân bắt đầu không ngừng nếm thử đi dùng phá trận công cụ, đi thử đồ phá vỡ huyết trì thượng kết giới, nhưng là Vô luận là nàng dùng phá trận pháp khí, vẫn là bạo lực bài trừ, đều không thể phá vỡ kết giới, bất đắc di dưới, nàng đành phải tiên tiến nhập không gian xin giúp đỡ. Tin tưởng đều là yêu thú hồ nguyên ba vị trưởng lão, hẳn là biết có quan hệ hóa rồng huyết chỉ sự tình. Thời gian khẩn cấp, nàng cần thiết mau chóng tìm được bài trừ huyết chỉ kết giới biện pháp. Lát mình tiến vào không gian, trực tiếp tuấn di đến thánh cảnh, tìm được đang ở chơi cờ ba cái trưởng lão, Điền tú vân vội vàng hỏi: Hồ nguyên, các ngươi có biết hay không hóa dòng huyết chỉ là cái gì? Hóa rồng huyết trì. Hầu Nguyên còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra vẫn luôn ở quan chiến Mạc Thất đột nhiên kêu lên chói tai. Ngươi biết. Điền Tú Vân nôn nóng hỏi hướng Mạc Thất. Chủ nhân, ngài ở đâu tìm được rồi hóa rồng huyết trì? Mạc Thất vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Một cái ngầm cung điện, ở hai chỉ giao long hang ổ phát hiện, trước nói cho ta, cái này hóa rồng huyết trì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điền Tú Vân đơn giản giải thích một phen, liền làm Mạc Thất chạy nhanh vì nàng giải thích nghi hoặc. Vậy không sai. Hóa rồng huyết chỉ là giao tộc thánh địa, cái này huyết chỉ là chuyên môn vì giao tộc tới tăng lên huyết mạch chi lực, đương nhiên, huyết mạch tăng lên trình độ, còn muốn xem tiến vào hóa rồng huyết chỉ giao long, tự thân huyết mạch trình độ như thế nào. Mạc Thất vì Điền Tú vân giải thích nghi hoặc nói, kia nếu là nhân loại tiến vào cái này huyết chỉ, sẽ thế nào? Điền Tú vân hỏi ra những lời này đồng thời, tâm cũng đi theo gắt gao nhắc lên. Nhân loại tiến vào, không có khả năng, nhân loại căn bản là tiếp cận không được hóa rồng huyết chỉ. Nếu không có long tộc huyết mạch, người là vô pháp tiến vào, cho nên hóa rồng huyết chỉ vẫn luôn là giao tộc thánh địa, cho dù mặt khác yêu tộc thực hâm mộ, nhưng là cũng không có cái kia yêu tộc sẽ muốn đi tranh đoạt. Mặc thất trực tiếp phủ định Điền Tú Vân đưa ra cái này khả năng. Không, đích xác có người có thể đủ đi vào, ta tưởng cứu hắn, nhưng là phát hiện căn bản tiếp cận không được huyết chỉ, ta nên như thế nào bài trừ huyết chỉ kết giới. Điền Tú Vân thế mới biết, nguyên lai hóa rồng huyết chỉ thượng kết giới hình thành nguyên nhân. Chủ nhân Hóa rồng huyết chỉ vẫn luôn là giao tộc bí mật, về nó kết giới, chúng ta truyền thừa không có nói rõ bài trừ phương pháp, nhưng là theo ngài vừa mới theo như lời, nếu người này thật sự có thể tiến vào hóa rồng huyết chỉ khẳng định là thân cụ long tộc huyết mạch. Hồ Nguyên trả lời nói, thân cụ long tộc huyết mạch, nay hẳn là không có khả năng, văn đảo là cái thuần thuần nhân loại. Điên tú vẫn chưa từng có ở hoa văn đảo trên người cảm giác đến phi nhân tộc hơi thở, cho nên nàng có thể xác định, hoa văn đảo khẳng định là người chủ nhân. Hóa rồng huyết trì tuyệt đối sẽ không lầm. Nếu không có long tộc huyết mạch, là tiếp cận không được huyết trì, liền tính có thể may mắn tiến vào huyết trì, cũng chỉ có chết con đường này. Hô á lắc đầu, chúng nó này đó đẳng cấp cao yêu thú, truyền thừa đều là hoàn chỉnh. Đối với giao tộc hóa rồng huyết trì, cũng coi như tương đối hiểu biết. Bởi vậy có thể khẳng định, nếu chủ nhân phát hiện chính là hóa rồng huyết trì, liền nhất định sẽ không làm lỗi. Chính là hắn cũng không chết. Điền tú vân móc ra hoa văn đảo hồn bài. Mặt trên vết dạn tuy rằng so với phía trước lớn hơn nữa, nhưng là như cũng còn không có vỡ vụn, vậy thuyết minh, hoa văn đảo khẳng định không chết. Kia không có khả năng, nếu hắn không có long tộc huyết mạch, ở rất vào hóa rồng huyết chỉ kia một khắc, liền sẽ bị nước cao hòa tan. Húng chi, ở ta truyền thừa trong trí nhớ, chưa từng có một cái không thấu đáo long tộc huyết mạch sinh vật, có thể tiến vào đến hóa rồng huyết chỉ. Hầu Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, chủ nhân, có lẽ người này thật sự thân cụ long tộc huyết mạch có lẽ ngài phát hiện cái này không phải hóa rồng huyết trì thanh xuyên nói tiếp không ta có thể xác định đây là hóa rồng huyết trì đây là kia hai chỉ giao long chính miệng thừa nhận hơn nữa ta xác thật vô pháp tiếp cận hóa rồng huyết trì điện tú vân nhưng thật ra không có cảm thấy này không phải hóa rồng huyết trì chỉ. chỉ là có chút không thể tin nhà mình tiểu sư đệ thế nhưng có long tộc huyết mạch chẳng lẽ còn ở rất là long truyền nhân không thành chính là này cũng không đạo lý à nếu thực sự có long tộc huyết mạch Như thế nào sẽ một chút cũng phát hiện không đến, này không nên a. Vì cái gì, ta phát hiện không đến trong thân thể hắn có long tộc huyết mạch. Điền tu vẫn bất chi bất giác đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Long tộc vốn dĩ liền rất thân bí, nếu một người trong cơ thể có được long tộc huyết mạch, kia nhất định là sẽ không dễ dàng làm người nhận thấy được, không giả người này khẳng định sẽ trở thành sở hữu tu sĩ công kích mục tiêu, phải biết rằng, long huyết, kia chính là đại bổ chi vật. Thanh Xuyên giải thích nói, chương 157 tâm cảnh thay đổi, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trải qua hầu nguyên ba người kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Điền Tú Vân đột nhiên bi thôi phát hiện, về hóa rồng huyết chỉ, nàng thật là một chút biện pháp cũng không có. Nàng cũng cẩn thận tra tìm quá sư phó lưu lại những cái đó tin tức, cũng là hoàn toàn không có một chút về, hóa rồng huyết chỉ thượng kia tầng kết giới, hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể đủ bài trừ. Hiện giờ nàng duy nhất có thể làm, đó là thời khắc chú ý hoa vân đảo hồn bài. Cùng với Hóa dòng huyết trì động tĩnh, nàng không có cách nào bài trừ kết giới, cũng vô pháp tiến vào đến huyết trì, cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Nếu ở trong không gian tìm không thấy biện pháp, Điền Tú Vân liền lại về tới ngầm cung điện, đi vào Hóa dòng huyết trì bên cạnh ngồi xuống, nghiêm túc quan sát trong ao tình huống. Chính là trong ao huyết sắc nồng đậm, mặt ngoài còn mơ hồ phía một tầng nhàn nhạt kim quang, chỉ bằng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm trong ao tình huống, Điền Tú Vân nếm thử dùng thần thức tra xét, nhưng là lại bởi vì kia tầng kết giới căn bản là khởi không được cái gì thực chất tính tác dụng. Nhưng càng là thấy không rõ trong hồ cụ thể tình huống, xem không rơi xuống huyết trì trung hoa văn đảo rốt cuộc hiện tại như thế nào, đồng thời trong tay hồn bài thượng vết dạng lại đang không ngừng gia tăng mở rộng, điền tú vân trong lòng liền càng thêm bất an nôn nóng. Lại nói tiếp, nàng hiện tại là thật sự một chút biện pháp cũng không có, cũng chỉ có thể như vậy ngồi ở huyết trì biên nôn nóng chờ đợi. Loại này cảm giác bất lực, nếu không phải nàng hiện tại tâm cảnh đã cũng đủ cường đại, dưới tình huống như thế Chỉ sợ thiếu chút nữa là có thể làm nàng tâm cảnh hỏng mất. đến kỹ nàng trọng sinh lúc sau đủ loại, điền tú vân rất nhiều thời điểm đều sẽ suy nghĩ, này rốt cuộc còn có phải hay không, nàng kiếp trước thế giới kia. Rõ ràng ở đời trước cũng không tồn tại đồ vật, này một đời lại tất cả đều xuất hiện ở nàng bên người. Đương nhiên này cũng không bài trừ nàng kiếp trước, cũng chỉ là cái bình thường phố phường tiểu dân, một cái nông thôn đến thôn cô, căn bản là không có tư cách tiếp xúc này đó. Chính là trọng sinh lúc sau, không... Phải nói từ trọng sinh chuyện này bắt đầu, trên người nàng phát sinh hết thảy, liền biến thực không thể tưởng tượng. Nàng có thể mang theo ký ức chết mà sống lại, trở lại niên thiếu thời điểm, ở hết thảy bi kịch không có phát sinh phía trước, là có thể đủ dựa vào tu chân năng lực tránh cho, thậm chí còn đạt được một cái cường đại mà thần bí không gian. Có lẽ ở ngay từ đầu thời điểm, nàng có chút tự tin bành trướng, chính là trải qua lần trước trăm kiếp luân hồi trận lúc sau, tâm cảnh thượng lắng động lại, đã sẽ không tái xuất hiện loại này di động. Nói cái này trăm kiếp luân hồi trận, thật là một cái rèn luyện tâm cảnh thứ tốt, Điền tú Vân mỗi lần trải qua đều là chân thật nhân sinh, tuy rằng mỗi hoàn thành một đời trải qua sau, nàng về này một đời trải qua đều sẽ biến mất, nhưng là tâm cảnh lại ở tăng lên. Ở trăm kiếp luân hồi, Điền tú Vân đã trải qua đủ loại kiểu dáng nhân sinh, có lẽ đời trước sinh ra bần hàn, tới rồi kiếp sau liền biến thành phú quý cực quyền. Có lẽ từng là lại bình thường bất quá nhân thiết, cũng sẽ là lợi hại võ lâm cao thủ thậm chí còn từng có quá chuyển thế ở tu chân giới trải qua. Chẳng qua mỗi lần chuyển thế ở tu chân giới, đều bất quá là cái không linh căn, hoặc là cái loại này linh căn rất kém cỏi người, cũng bởi vậy luôn là sinh hoạt ở tu chân giới tầng thấp nhất, đã trải qua sở hữu tu chân giới mặt âm u. Nhưng vô luận là nào một loại nhân sinh trải qua, những cái đó kinh nghiệm lắng đọng lại, lại tất cả đều sẽ không ngừng tích lũy xuống dưới, cũng đúng là bởi vì này đó tích lũy, không ngừng tiêu trừ điển tú vân nội tâm nóng nảy biến càng ngày càng trầm ổn xuống dưới. Nhưng mà hiện tại, ở người trong lòng sinh tử không rõ thời điểm, Điền Tú Vân đã không có biện pháp, còn có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Nàng nguyên bản tu luyện công pháp, liền không phải cái gì yêu cầu đoạn tình tuyệt ái, nói nữa, tu sĩ vô luận tu vi lại cao kia cũng là người. huống chi, nàng tuy rằng là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là nghiêm khắc nói, mỗi lần tu vi thăng cấp, cũng không có dùng đi bao nhiêu thời gian, tính lên, nàng tân nhân sinh vừa mới bắt đầu không mấy năm lúc này Điền tú vân nội tâm dày vò đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt nhưng là nàng biết lúc này nàng không thể thật sự tùy ý chính mình cảm xúc sụp đổ nàng muốn bảo trì bình tĩnh cẩn thận quan sát hồn bài cùng huyết trì nàng không nghĩ bởi vì chính mình mất không chế mà sai mất bất luận cái gì tình huống mới giờ phút này huyết trì bên trong quay cuồng đã bắt đầu trở nên kịch liệt giống như là nấu khai nước sôi giống nhau loại này kỳ quái hiện tượng Điền tú vân trước tiên lấy ra hồn bài xem xét không nghĩ tới ngay cả hồn bài đều biến tối tăm không rõ. Điền Tú Vân không rõ ràng lắm đây là cái gì nguyên nhân, ở nàng biết tin tức, chưa từng có loại này hiện tượng, hồn bài luôn luôn là tu giả giới thường dùng thủ đoạn, thông qua hồn bài tình huống, là có thể đủ biết được hồn bài chủ nhân nhân thân tình huống. Chính là hiện tại, thuộc về hoa văn đào hồn bài, lại phát sinh loại này biến đến gì, Điền Tú Vân không biết này có phải hay không cùng hóa dòng huyết chỉ có quan hệ. Nghĩ đến có quan hệ hóa dòng huyết chỉ truyền thuyết. Đây là giao tộc dùng để cải thiện tự thân huyết mạch độ chặt chẽ, chỉ cần là trải qua hóa rồng huyết trì cải tạo, vậy nhất định sẽ có rất lớn trình độ cải thiện huyết mạch, mỗi một cái giao long đều có được một chút long tộc huyết mạch, cho nên hóa rồng cũng là mỗi điều giao long suốt đời nguyện vọng. Mà hiện tại Hoa Văn Đảo tiến vào hóa rồng huyết trì, nếu Hồ Nguyên phân tích không sai nói, đó chính là nói có được che giấu long tộc huyết mạch hắn, giờ phút này đang ở hóa rồng huyết trì trải qua huyết mạch lễ rửa tội. Hôn bài sở dĩ sẽ biến đen tối không rõ. Chỉ sợ cũng là bởi vì Hoa Văn Đào hiện tại sở trải qua sự tình, đã cùng với thật lớn nguy hiểm, cũng đồng thời cùng với thiên đại kỳ ngộ. Hoa Văn Đào rốt cuộc không phải Giao long, bởi vậy không có Giao long mạnh mẽ thân thể, cho nên ở cải tạo trong quá trình rất có khả năng sẽ chịu đựng không được. Đây cũng là vì cái gì phía trước hồn bài thượng cái khe đang không ngừng gia tăng. Nhưng là Hoa Văn Đào thân là quân nhân, lại có phi giống nhau ý chí lực, cho nên hồn bài thượng biểu hiện tình huống của hắn, cũng chỉ là bị thương, mà không phải tử vong. Hiện tại hồn bài đã không có biện pháp nhìn ra hoa văn đảo tình huống, kia chỉ có thể nói hắn cải tạo xuất hiện vấn đề, chính là Điển Tú Vân lại không thể xác định, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vô pháp xác định đối phương an ủi, cũng không thể ở ngay lúc này, dễ dàng đi đụng vào hóa rồng huyết trì kết giới, bởi vì nàng không thể bảo đảm, chính mình tùy ý xúc động nói, có thể hay không tạo thành không thể cứu lại hậu quả. Không có biện pháp cứu người, lại làm không rõ tình huống hiện tại, Điển Tú Vân chỉ có thể nôn nóng chờ ở bên cạnh ao để ngừa xuất hiện cái gì biến cố có thể kịp thời ra tay. giống, giống, không nhiều một hồi, hóa dòng huyết trì phía trên liền vang lên từng đợt đình thai nhức ốc rồng ngâm thanh. cùng với rồng ngâm thanh còn có cự long hình ảnh, tựa hồ này đó rồng ngâm thanh chính là từ cự long hình ảnh phát ra tới. không biết cụ thể qua bao lâu, cự long hình ảnh chậm rãi tiêu tán, rồng ngâm thanh cũng dần dần suy yếu, lại trái lại huyết trì tình huống cũng từ ban đầu sôi trảo kịch liệt trạng su với bình tĩnh. Điền tú vân nhìn kỹ qua đi. Huyết trì huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến nhạt nhoè không ít, mà Nguyên bản phù cùng huyết sắc mặt ngoài kia tầng kim sắc cũng tất cả đều biến mất không thấy. Nguyên bản khinh thường huyết trì, bắt đầu có thể ẩn ẩn nhìn ra trong hồ diện mạo, Điền Tú Vân kinh hỉ phát hiện Hoa văn Đảo thân ảnh cũng bắt đầu hiện hiện ra. Chương 158 huyết mạch chi lực. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Văn Đảo. Điền Tú Vân nhìn Hoa Vân Đảo thân ảnh, đứng gọi ra tiếng tới nhan sắc nhạt mèo huyết sắc như cũ làm nàng thấy không rõ trong ao người biểu tình nhưng là hồn bài trải qua vừa mới kia đoạn đen tối không rõ trạng thái sau đã bắt đầu khôi phục bình thường mặt trên vết dạn cũng ở dần dần biến mất lại qua một đoạn thời gian hóa rồng huyết trì huyết sắc không ngừng biến thiện giống như là bị hấp thu giống nhau hoa văn đảo bộ dáng cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được khuôn mặt tan tĩnh quanh thân còn quanh quẩn nhàn nhạt kim sắc lưu quang mắt thấy trong tay hồn bài đã khôi phục ban đầu chân bóng không rảnh một chút vết rách đều không có. Điền Tú Vân biết hoa văn đảo là hoàn toàn không có việc gì. Do ra tay triều huyết chỉ vói qua, trong dự đoán tay sẽ bị văng ra kết quả cũng không có phát sinh, mà là dễ dàng chạm đến huyết chỉ, không, phải nói là trở nên thanh triệt nước ao. Xôn sao? Phát hiện kết rơi biến mất, Điền Tú Vân lập tức liền rỗi tay dùng pháp thuật, đem hoa văn đảo từ trong ao hút đi lên. Toàn bộ quá trình đều không có đã chịu một chút cách trở, thực hiện nhiên hoa văn đảo trận này huyết mạch cải tạo kết thúc, tuy rằng không biết kết quả như thế nào. Nhưng là chỉ cần người không có việc gì thì tốt rồi. Triển khai thần thức từ trên xuống dưới giả quét một lần hoa văn đảo thân thể, xác định hắn trên người không có mặt khác thương thế, lúc này mới yên lòng. Đem còn ở hôn mê trung hoa văn đảo đặt ở nội điện trên giường lớn, cũng không biết kia hai đầu dao long lại không thể hóa hình, như thế nào trong đại điện còn có như vậy xa hoa giường. Chỉ sợ cái này đại điện hơn phân nửa cũng là hai đầu dao long sau lại phát hiện, mới đem chính mình hang ổ định ở chỗ này, bất quá nàng nghĩ không ra vì cái gì chúng nó sẽ có hóa rồng huyết chỉ theo lý thuyết hóa rồng huyết chỉ là giao tộc thánh địa càng là giao tộc thánh vật liền tính giao tộc xuống dốc cũng không có khả năng chỉ còn lại có như vậy hai điều giao long đi hoặc là nói này hai điều giao long từ giao tộc thánh địa trộm ra hóa rồng huyết chỉ hơn nữa dấu ở này tòa ngầm trong cung điện nô qua một đêm sau hoa văn đảo mới thản nhiên truyền tỉnh vừa mới mở to mắt liền có kim quang chợt lóe mà qua văn đảo ngươi tỉnh có hay không nơi nào không thoải mái Điền Tú Vân trước tiên phát hiện Hoa Văn Đào thức tỉnh, cũng không có sai quá hắn trong mắt hiện lên kim quang, liền có điểm như là ngay từ đầu ở huyết trì cái loại này kim sắc. Vân Nhi, người không sao chứ? Hoa Văn Đào lắc lắc có chút hôn độ đầu, nghe xong Điền Tú Vân hỏi chuyện, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trước mở miệng quan tâm đối phương. Ta không có việc gì, chủ yếu là ngươi, rất vào huyết trì, kia huyết trì ngay từ đầu vẫn luôn có kết giới, ta cũng không có biện pháp đột phá kết giới, chỉ có thể ở bên cạnh ao làm chờ. Điền Tú Vân như cũ vẫn là có thể hồi tưởng khởi phía trước cái loại này bất đắc dĩ. Ta đã không có việc gì, bất quá ta hiện tại chỉ sợ đã không tính là cái gì thuần túy nhân loại. Hoa văn đào không cấm có chút cười khổ, hắn thật không biết nên hình dung như thế nào hắn hiện tại tâm tình. Lúc trước bị thanh giao đánh trúng, ngoài ý muốn rơi vào huyết trì bên trong, hắn vốn tưởng rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng tràn ngập đối Điền Tú Vân không tha. Nhưng là không nghĩ tới vừa tiến vào huyết trì, hắn liền cảm nhận được một trận mãnh liệt đẹp. Giống như là có thứ gì muốn tiến vào thân thể hắn, hoặc là nói là muốn tiến vào hắn mạch máu giống nhau. Lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa nhớ rõ dư lại tới sự tình, bởi vì hắn đã lâm vào hôn mê, biết giờ khắc này tỉnh lại, đồng thời trong đầu cũng nhiều rất nhiều tin tức, chuẩn xác mà nói là nhiều đến từ Long tộc truyền thừa tin tức. Giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai hắn rớt vào huyết chỉ không chết, trên người thương cũng hảo nguyên nhân, chính là bởi vì hắn thân hứng cụ lòng tộc huyết mạch, lúc này mới có thể ở huyết chỉ còn sống lại còn có giống sở hữu giao tộc giống nhau, thông qua huyết chỉ lễ rửa tội, cực đại thăng hoa trong thân thể long tộc huyết mạch, do đó đạt được chân chính long tộc truyền thừa. thử hỏi như vậy hắn vẫn là nhân loại sao? hắn chưa từng nghe trưởng bối nói qua, hoa ra ban đầu có cái dạng gì thần bí lai lịch, vẫn luôn đều cho rằng bất quá là bình thường hoa hạ nhân gia, sau lại thông qua chiến tranh, mà có được hôm nay địa vị. ngu ngốc, trên người của ngươi có long tộc huyết mạch, lại không đại biểu ngươi không phải người a? Điền tú vân cười ôm chặt hoa văn đảo thuần thế vô vô hắn phía sau lưng an ủi nói chính là bình thường nhân loại lại như thế nào sẽ có long tộc huyết mạch húnh hổ ta hiện tại liền long tộc truyền thừa đều có hoa văn đào hồi ôm lấy điền tú vân nghe nàng phát hương tâm cũng biến yên ổn rất nhiều ngươi có long tộc truyền thừa điền tú vân một phen buông ra hoa văn đào, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía đối phương có được truyền thừa đại biểu cái gì này nàng rất rõ ràng ở yêu giới mỗi cái chủng tộc đều tồn tại truyền thừa nhưng là đều chỉ là dòng chính huyết mạch mới có thuần nữa huyết mạch độ dày không thể thấp, mà hiện tại Hoa Văn Đào nói, hắn có long tộc truyền thừa, vậy Thuyết Minh Hoa Văn Đào trên người hiện tại có được chính là long tộc dòng chính huyết mạch, thả trải qua hóa dòng huyết chỉ cải tạo, huyết mạch độ dày cũng trở nên càng cao. Ân, vừa mới ta vừa tỉnh tới, liền phát hiện trong đầu nhiều long tộc truyền thừa, lại còn có thực hoàn chỉnh. Hoa Văn Đào cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biết chính mình được đến truyền thừa thực hoàn chỉnh, nhưng là xem xong này đó truyền thừa nội dung sau, hắn chính là như vậy cảm thấy. Xem ra, ngươi có được long tộc dòng chính huyết mạch. Điền Tú Vân đã có thể xác định, hoa văn đảo trong cơ thể long tộc huyết mạch liền thuộc về dòng chính long tộc. Thực rõ ràng hoa văn đảo tổ tiên nhất định ra quá cùng long tộc dòng chính kết thân người. Đúng vậy, truyền thừa cũng nhắc tới, chỉ có dòng chính huyết mạch mới có thể kế thừa hoàn chỉnh truyền thừa. Truyền thừa nội dung đủ hoàn thiện, cho nên hoa văn đảo cũng rất rõ ràng này đó nội dung. Truyền thừa nhưng có nhắc tới ngươi hiện tại thân thể thuộc về tình huống như thế nào? Điên Tú Vân đối loại này tình huống biết không nhiều lắm, nhưng là cảm thấy hóa rồng chỉ công năng, khẳng định không phải chỉ cần tăng lên huyết mạch đơn giản như vậy, bằng không cũng không phải là giao tộc thánh địa. Nô, no, ta cũng nói không rõ tình huống hiện tại, bất quá ở trong ao thời điểm, không đơn giản đạt được truyền thừa, cũng cải tạo thân thể, ta tưởng ta hiện tại thân thể đại khái có thể so sánh long tộc đi, bất quá ta không thể thật sự hóa thân vì long. Hoa Văn Đào giải thích thân thể của mình tình huống. Hóa thân vì long. Điên Tú Vân đỡ chán. Tiểu sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính ngươi trong thân thể có long tộc huyết mạch, nhưng là ngươi như cũ chỉ là nhân loại, không phải long tộc, giống hóa rồng nói, trừ phi ngươi đem trong thân thể huyết mạch toàn bộ đều chuyển hóa vì long tộc huyết mạch, kia mới có thể chân chính trở thành long tộc. Ngạch, kia vẫn là tính, ta cảm thấy hiện tại là đủ rồi, hóa rồng gì đó chính là ngấp lại. Hoa văn đào liên tục lắc đầu, hắn chính là như vậy vừa nói, long tộc chính là lại cao quý, kia cũng không phải người hắn còn nghĩ về sau cùng đại sư tỷ kết hôn sinh con, sinh một đám hải từ đâu. Hảo, ta thấy ngươi hơi thở không song, ngươi vẫn là trước hảo hảo điều tức một chút. Điền Tú Vân cười cười, làm hoa văn Đào đừng lại dối dám huyết mạch sự tình, hiện giờ hắn nếu không có việc gì, chính mình cũng là có thể an tâm. Ân, chờ ta. Hoa văn Đào thâm tình tràn đầy nhìn nhìn Điền Tú Vân, liền nghe lời nhắm mắt điều tức, lúc này một phen kích động qua đi, hắn đã có thể cảm nhận được thể lực mãnh liệt linh khi ở đan điền cùng trong kinh mạch tùy ý chương 159 siêu cường đột phá trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu không có mặt khác lo lắng sự tình hoa văn đảo cũng bình yên vô sự còn có một phen kỳ ngộ điền tú vân liền cũng tính toán hảo hảo tu luyện một hồi giảm bớt một chút phía trước căng chặt thần kinh phía trước vừa mới từ trăm kiếp luân hồi trận ra tới liền đụng phải hoa văn đảo xẻ ra chuyện nàng cũng chưa tới kịp tiếp tục bế quan củng cố tâm cảnh Hiện tại rốt cuộc có thể thanh thản ổn định tu luyện, chờ đến trở lại kinh đô, nàng lại chọn cái thời gian bế quan. Hiện giờ đại học sớm đã khai giảng đã lâu, nàng bế quan trước, liền từng cùng hoa lão ra tử nói qua, nếu trường học một khi khai giảng, nàng cũng còn không có trở về, khiến cho hắn an bài người đi trường học thế nàng xin nghỉ. Điền Tú Vân cũng không lo lắng sẽ chậm trễ việc học, bởi vì nàng đã trước tiên đem đại học nội dung, đều chính mình tự học xong rồi, cho nên hiện tại cũng không cần mỗi ngày đều đai ở trường học chỉ cần đúng giờ tham gia cuối kỳ khảo thí là được, các nàng chuyên nghiệp lão sư, đối nàng cũng luôn luôn tương đối dung túng, đây là đệ tử tốt ưu đãi. Lại nói hồi bắt đầu điều tức Hoa Văn Đào, tuy rằng phía trước sát thật cảm nhận được trong cơ thể cuồng bạo linh lực, nhưng là hắn không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu vận chuyển vẫn luôn tu tập công pháp, liền xuất hiện ngoài ý muốn. Nhiện xuống khó chịu, Hoa Văn Đào trước tạm dừng tu luyện, dùng linh thức điều tra nguyên nhân, đáng tiếc tra biên toàn thân, cũng vẫn như cũ tìm không thấy phương hướng, vì thế lại nếm thử vận chuyển công pháp Phốc rốt cuộc không nhìn xuống, một búng máu phun đi ra ngoài. Sao lại thế này? Điền Tú Vân vừa mới chuẩn bị tu luyện, liền phát hiện hoa văn đảo khác thường, thấy hắn đầy mặt tửng hồng, thực rõ ràng đây là trong cơ thể linh khí bạo động nguyên nhân. Đại sư tỷ, ta ngay từ đầu vận chuyển công pháp, liền cảm thấy khó chịu không được, trong cơ thể linh lực cũng sẽ đột nhiên bạo động. Hoa văn đảo leo khô khỏe miệng biên vết máu, rất là vô lực nói. Công pháp. Điền Tú Vân túi đầu yên lặng suy tư. Hoa văn đảo tu luyện công pháp là nhất thích hợp lôi linh căn lôi đình quyết, theo đạo lý hẳn là sẽ không có vấn đề. Điền tú vân nắm hoa văn đảo tay, trực tiếp dùng linh lực tới tra xét trong thân thể hắn tình huống, như vậy so với thần thức có thể tra xét càng thêm cẩn thận. Linh thức từ hoa văn đảo mỗi một chỗ kinh mạch, bao gồm hạ, trung hai cái đan điển đều không có phát hiện cụ thể vấn đề, vì thế Điền tú vân làm hoa văn đảo vận chuyển một lần công pháp nhìn xem. Quả nhiên, một khi bắt đầu vận chuyển công pháp. Di lưu ở Hoa Văn Đảo trong cơ thể linh lực liền đi theo phát hiện vấn đề, xem ra không phải công pháp xảy ra vấn đề, mà là Hoa Văn Đảo trong cơ thể Long tộc huyết mạch ở quay phá. Văn Đảo, cái này công pháp ngươi không thể ở tiếp tục tu luyện, xem ra không hổ là Long tộc dòng chính huyết mạch, quả nhiên rất là bá đạo. Điền Tú vân vì nhựu nhự mày, không nghĩ tới nguyên nhân thế nhưng xuất từ ở huyết mạch thượng, ngươi trước nhìn xem truyền thừa bên trong có hay không dòng chính Long tộc tu luyện công pháp, đặc biệt là lôi hệ Long tộc tu luyện công pháp. Hảo rà tra một chút. Hoa Văn Đào nhắm mắt lại. ở Thất Hải vẫn là điều ra Long tộc tu luyện công pháp, đặc biệt là về lôi hệ Long tộc công pháp. Không nhiều một hồi, Hoa Văn Đào liền mở mắt, tìm được rồi, có một cái chuyên môn về lôi hệ Long tộc chuẩn bị công pháp. Hơn nữa tục truyền thừa ghi lại, này bộ công pháp đồng thời cũng áp dụng với có được bộ phận lôi Long huyết mạch. Vậy trực tiếp tu luyện Long tộc công pháp đi. Ít nhất tình huống hiện tại, ngươi là không có cách nào tu luyện lôi đỉnh quyết. Điền Tú Vân cảm thấy lúc này. Cũng chỉ có thể làm Hoa Văn Đào thử xem, nàng sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh vì hắn hộ pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn. Ân, yên tâm, sẽ không có việc gì. Hoa Văn Đào cũng biết, lúc này chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lôi đỉnh quyết tu luyện không thành, liền trước tu luyện Long tộc công pháp, tốt xấu là vì dòng chính chuẩn bị, khẳng định cũng sẽ không kém. Ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Điền Tú Vân gật gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi vào Hoa Văn Đào bên người. Hoa Văn Đào cười hạnh phúc. Hắn là tích mấy lời đức mới có thể đủ như vậy may mắn nhận thức Điển Tú Vân. Lại lần nữa nhắm mắt lại, Hoa Văn Đảo điều ra Lôi Hệ Long tộc tu luyện công pháp, dựa theo mặt trên yêu cầu, bắt đầu trọng đầu tu luyện, bước đầu tiên chính là đem hắn tự thân chân nguyên lực tiến hành chuyển hóa. Không sai, chính là chuyển hóa chân nguyên lực, nguyên bản Hoa Văn Đảo tu luyện Lôi Đình Quyết, tu ra chính là chân nguyên lực, hiện tại muốn một lần nữa đổi công pháp, tu luyện Long tộc công pháp, nhất định phải đem nguyên bản chân nguyên lực toàn bộ chuyển hóa vì Long tộc mới có Long nguyên lực. Tân mệnh hoa văn đảo hiện tại chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nếu không cái này quá trình nhất định càng thêm phiền toái. hiện tại hắn chỉ cần đem chút cơ kỳ đối ứng chân nguyên lực toàn bộ chuyển hóa liên hảo. Long tộc công pháp vốn chính là vì long tộc chế định, cho nên hoa văn đảo ngay từ đầu tu luyện thời điểm, vẫn là sẽ có chút không dễ dàng, bất quá này đó khó khăn, ở hoa văn đảo trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, chỉ cần có thể khôi phục tu luyện, có thể làm một cái có năng lực làm bạn điển tú vân cường giả, hắn liền không thể có điều lùi bước. Điên tú vân bồi ở bên cạnh, nhìn hoa văn đảo trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, cũng biết hắn lúc này, khẳng định thực vất vả, nhưng là đây là hắn trước mắt duy nhất biện pháp, ai biết khốn cảnh sau, không phải là một mảnh trời nắng. Ngầm trong cung điện không có thời gian, ở không biết sói mòn nhiều ít nhật tử, nhắm mắt tu luyện hoa văn đảo trên mặt, đã nhìn không ra tới ngay từ đầu tu luyện công pháp khi không đốn. Thực rõ ràng, long tộc công pháp là áp dụng với hoa văn đảo, hơn nữa nhìn hoa văn đảo giờ phút này quanh thân tứ tán hơi thở. So với lúc trước Hoa Văn Đào làm trúc cơ kỳ tu sĩ, hơi thở phải mãnh liệt rất nhiều. Tu chân vô năm tháng, tu sĩ tu luyện thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là vô pháp khống chế thời gian, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng lại có lẽ mấy năm. Lại lần nữa mở to mắt, Hoa Văn Đào giật giật có chút cứng đờ thân thể, cảm nhận được trong cơ thể đồng bộ linh lực. Lại lần nữa tra xét chính mình tu vi, không nghĩ tới càng thêm kinh hỉ. Tu luyện thời điểm, hắn chỉ biết chính mình đang không ngừng chuyển hóa chân nguyên lực không ngừng đột phá cảnh giới bích trướng, liền như vậy chuyên chú tu luyện. Như thế nào? Điền Tú Vân cũng theo sát hoa văn đảo mở to mắt, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn luôn là đơn thuần bồi ở hoa văn đảo bên người, sau lại theo hoa văn đảo tu luyện trạng thái càng ngày càng ổn định, liền cũng bắt đầu ở bên cạnh, một bên tu luyện một bên phân tâm hoa văn đảo tình huống. Thực thành công, hơn nữa chẳng những công pháp thực thích hợp, hiện tại ta đã đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ. Hoa văn đảo cũng thực kinh hỉ chính mình cái này tiến bộ bất quá đảo không phải thực kinh ngạc, có long tộc truyền thừa, này đó đều thực hảo giải thích. Không lỗ là long tộc huyết mạch a, chính là cường hãn. Điền Tú Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Hoa Văn Đảo mới từ hóa rồng huyết chỉ ra tới thời điểm, nàng liền phát hiện dị thường, thực rõ ràng chính là muốn đột phá dấu hiệu, chính là đột phá chiều ngang so nàng dự đoán lớn rất nhiều. Vân Nhi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Hoa Văn Đảo ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa chủ động ôm lấy Điền Tú Vân, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói: Không quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Đúng vậy, chỉ cần ngươi không có việc gì, liền nói không có gì vất vả không vất vả, Điền Tú Vân ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, cũng hồi ôm lấy Hoa Văn Đảo. Đêm này tòa ngầm cung điện tra một chút, không có gì vấn đề chúng ta liền đi ra ngoài đi. Hoa Văn Đảo tin tưởng này tòa cung điện không đơn giản là kia hai đầu dao long hà ổ, khẳng định cất giấu khác bí mật, chỉ bằng kia hai đầu không hóa hình dao long, còn không đủ để kiến tạo ra như vậy một tòa ngầm cung điện. Ngươi cũng phát hiện kia chúng ta hảo hảo điều tra một phen. Điền tú vân gật gật đầu đồng ý Hoa Văn Đảo kiến nghị, nàng phát hiện cung điện vấn đề sau, lúc ấy bởi vì lo lắng Hoa Văn Đảo không có tâm tư xem xét, vì thế hai người đơn giản thu thập một phen, liền trước từ bọn họ sở đãi nội điện bắt đầu tra xét lên. chương 160 cung điện bí mật, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu, sơ tiến ngầm cung điện thời điểm, Điền tú vân đã từng lợi dụng thần thức đơn giản già quét quá một lần. Bất quá ngay lúc đó toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hoa văn Đảo trên người, cho nên cũng không có cẩn thận chú ý quá cung điện. Hai người đầu tiên là nắm tay ở nội điện nhìn một vòng, mới từng người tách ra hướng bất đồng phương hướng tra đi. Nội điện không gian nguyên bản liền rất đại, bằng không cũng không thể trang tiếp theo cái Hóa Rồng huyết trì. Hóa Rồng huyết trì ở toàn bộ nội điện thiên phương bắc hướng, dương ở chính nam phương hướng, trung gian cách một tiểu khối đất trống, nghĩ đến trước kia hẳn là một cái nghỉ ngơi gian, chẳng qua bởi vì sau lại bị giao long xâm lấn liền đem nguyên lai đặt đồ vật đều cấp phá hủy. Nội điện phía tây chính là xuất khẩu, đi thông chính điện đại môn, Điền Tú Vân tiến vào thời điểm, đi chính là cái này môn. Mà ở phía đông còn lại là một mảnh nạm kệ sách vách tường, trải qua kiểm tra, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo đều phát hiện này phiến kệ sách điểm đáng ngờ. Gần cùng kệ sách cách xa nhau một mặt tường còn có một khắc phiến không gian, một cái phong bế không gian, không có gì bất ngờ xảy ra, ra vào môn liền giấu ở kệ sách mặt sau. Xem ra Cái này nội điện hẳn là chính là cung điện chủ nhân phòng ngủ chính. Hoa văn đảo như suy tư gì nói. Ân, vào xem. Điền tú vân gật đầu đồng ý, từ nàng phía trước cha xét kết quả chung, đã nhìn ra tới cái này nội điện, vô luận là từ cách cục đi lên nói, vẫn là bố trí thượng, đều là toàn bộ trong cung điện phối trí tối cao, không thể nghi ngờ chính là cung điện phòng ngủ chính. Tiến vào mật thất cơ quan thực hảo tìm, ít nhất đối với hai gã tu sĩ tới nói, này không phải cái gì việc khó, thần thức đảo qua là có thể nhìn đến cơ quan khởi động chỗ. Cùng cụt, Hoa Văn Đào nhẹ nhàng khâu động cơ quan, liền thấy trong đó hai phiến kệ sách hướng hai bên di động. Vân Nhi, cẩn thận, ta đi ở phía trước dò đường. Cho dù biết trong mật thất hẳn là không tồn tại nguy hiểm, Hoa Văn Đào vẫn là muốn bảo hộ đối phương. Điên Tú Vân nhưng thật ra không tính toán thể hiện, hiện giờ Hoa Văn Đào, đã có có thể một mình đảm đương một phía năng lực, không cần lại tiếp tục đứng ở nàng phía sau. Đối với giờ phút này tình hình, Nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cao hứng, đương nhiên tại nội tâm chỗ sâu trong, vẫn là có một tia tiếp đối, nàng tiểu sư đệ biến lợi hại, có phải hay không không hề yêu cầu nàng trợ giúp. Mật thất cửa vừa mở ra khải, nguyên bản tối tăm phòng, đột nhiên liền sáng lên, xem ra hẳn là trong mật thất tự mang chiếu sáng cơ quan. Hai người một trước một sau đi vào mật thất, vốn là không lớn không gian, không hề che giấu bại lộ ở hai người trước mắt, vương bước mật thất, trừ bỏ tới gần tận cùng bên trong trong một góc, luy thả mười mấy đại dương gỗ chính là chính giữa nhất vị trí thượng có một cái hình tròn thạch đài trên thạch đài phóng một cái cổ xưa hộp cái hộp này ta nhìn không tới bên trong có cái gì hoa văn đảo cao mày lần đầu tiên gặp được loại này thần thức vô pháp xuyên thấu tình huống thực bình thường cái hộp này có che chắn thần thức công năng cho nên ngươi mới có thể nhìn không tới bất quá như vậy trịnh trọng chuyện lạ đặt ở trong mật thất lại dùng như vậy thủ đoạn nghĩ đến này hộp đồ vật nhất định đối cung điện chủ nhân rất quan trọng điền tu vân thế hoa văn đảo giải thích tình huống Trực tiếp mở ra nhìn xem đi. Hoa văn đào đầu tiên là khắp nơi kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm, liền trực tiếp đi lên trước nếm thử mở ra hộp. Có lẽ là cung điện chủ nhân đối chính mình kiến tạo này tòa ngầm cung điện thực kiên tâm, hơn nữa hộp lại là đặt ở trong mật thất, cho nên hộp thượng nhưng thật ra không có mặt khác cơ quan. Hoa văn đào trực tiếp liền đem hộp cấp mở ra. Đây là cái gì? Tuy là điển tú vân trong đầu tư liệu cũng đủ nhiều, cũng không hiểu được này hộp chính là cái gì. Long tộc hoàng gia Long Châu Hoa văn đảo nội tâm thập phần khiếp sợ, hắn kế thừa Long tộc truyền thừa, liền đề qua có quan hệ Long tộc sự tình, Long tộc không phải sở hữu Long tộc đều có, cần thiết là Long tộc thành viên hoàng thất, thả tu vi đạt tới nhất định độ cao Long tộc, mới có khả năng sinh ra già Long châu như vậy thánh vật. Này hai đầu dao Long nhưng thật ra thực sẽ lựa chọn hãng ổ, đáng tiếc hộp có che chắn công năng, không giả cũng chờ không được chúng ta, đem cái này Long châu thu hảo đi. Điền tú vân ý bảo hoa văn đảo thu hảo Long châu có thể xuất hiện ở chỗ này thực hiện nhiên tựa như hóa rồng huyết chỉ giống nhau là thuộc về hoa văn đảo cơ duyên dù sao điển tú vân là như vậy tưởng còn có khối ngọc giản hoa văn đảo phát hiện ở long châu một bên còn có một khối ngọc giản hơn phân nửa là về ngầm cung điện điển tú vân làm hoa văn đảo trực tiếp đọc lấy ngọc giản tin tức nội dung phỏng đoán cái này hơn phân nửa là kiến tạo cung điện người lưu lại hoa văn đảo không có do dự liền cầm lấy ngọc giản rán ở giữa mày ngọc giản tin tức hối thành một bó quang hút vào hắn trong đầu. Đọc lấy xong Ngọc Giản tin tức, Hoa Văn Đào đã có thể xác nhận, đây là ngầm cung điện chủ nhân cố ý lưu lại. Theo Ngọc Giản tin tức ghi lại, nay tòa cung điện chủ nhân là quốc gia cổ thời kỳ một cái tiểu quốc thành viên hoàng thất, bởi vì ở kế thừa ngôi vị hoàng đế chi chiến thượng, cái này tên là Hoàng Khuyết hoàng tử, tại đây chẳng trong chiến tranh thất lợi, tân hoàng đăng cơ thời điểm, hắn quyền lợi cũng ngay sau đó bị tân hoàng suy yếu. Thất ý trung hoàng khuyết không cam lòng chính mình liền như vậy thất bại chính là trong tay đã không có có thể cùng hoàng quyền chống lại năng lực, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hoàng đô. Nhưng là thế gian vật vật, luôn là có được có mất, hoàng khuyết tuy rằng mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, lại ở khắp nơi du đặng trong lúc ngoài ý muốn đạt được tu chân cơ duyên. Nếu hắn lần này kế thừa chiến trung thành công đăng cơ vì hoàng, liền sẽ không có lần này tiếp xúc tu chân cơ hội, mà lịch đại sở hữu chân long thiên tử đều là không thể tu luyện, đây là đến từ thiên đạo trói buộc. Cho nên ở chính thức bắt đầu tu chân về sau. Hoàng Khuyết liền chủ động rời khỏi Hoàng Quyền thế lực, tính toán toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp. Hoàng Khuyết nơi quốc gia cổ thời kỳ, khoảng cách hôm nay có mấy ngàn thượng vạn năm lâu, khi đó tu chân văn minh còn không giống hiện tại như vậy sùng dốc, tu giả giới cũng cũng không có từ thế tục giới độc lập đi ra ngoài. Cho nên Hoàng Khuyết ở tu chân sau, liền rời đi Hoàng đô, đi hướng tu chân giới. Làm đã từng kém một bước liền đi lên chính quyền đỉnh nhân vật, không đơn giản là trời sinh ngộ tính thật tốt, chính là tự thân tu luyện tư chất cũng là thượng giai. Tiến vào tu chân dưới sau, Hoàng Khuyết liền rất may mắn, bị ngay lúc đó một cái tông môn thu làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử Chi Gian vẫn là có rất lớn khác nhau, cho nên Hoàng Khuyết thân là nội môn đệ tử, ở tu luyện thượng được đến thực tốt tài nguyên duy trì. Theo sau không lâu, liền đến một lần bí cảnh mở ra thời gian, Hoàng Khuyết từ đông đảo nội môn đệ tử chung Thắng Lợi, trở thành đi trước bí cảnh một viên, tùy theo thuận lợi tiến vào bí cảnh. Ở trong bí cảnh, Hoàng Khuyết vận khí phá lệ hảo. Tiến vào bí cảnh địa điểm đều là tùy cơ, Hoàng Khuyết trực tiếp bị truyền tống tới rồi một cái dấu ở long tộc thi thể sơn động, được đến nảy viên Long Châu. Tiến vào tu chân giới thời gian cũng không ngắn, Hoàng Khuyết biết chính mình đây là được một cái đại cơ duyên, dù cho lấy hắn hiện tại cảnh giới, còn vô pháp sử dụng Long Châu. Hoàng Khuyết biết chính mình không bản lĩnh bảo vệ tốt Long Châu, liền lợi dụng chính mình tại thế tục giới thân phận, tu sửa này toà ngầm cung điện, đem Long Châu trực tiếp giấu ở thế tục giới, cũng là sợ bị tu chân giới đại lao phát hiện cho chính mình mang đến họa sát hơn. Sở dĩ sẽ lưu lại này cái ngọc giảng, cũng là lo lắng vạn nhất có một ngày hắn mất mạng sống đến trở về thu hồi Long Châu, cũng làm cho sau lại được đến này cái Long Châu người biết, cầm Long Châu người đều phải thừa hắn hoàng khuyết nhân tình. Trước 161 giờ đi ngầm, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, Long Châu còn hảo hảo đại ở phía dưới cung điện, không cần tưởng cũng biết, hoàng khuyết hơn phân nửa là không còn nữa. Là vĩnh viễn biến mất cái loại này, không giả hắn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách trở về lấy đi Long Châu. Không nghĩ tới này viên Long Châu, còn có như vậy lai lịch, cái này Ngọc Giản có hay không nhắc tới cái kia bí cảnh. Điên Tú Vân mặc danh đối Ngọc Giản nhắc tới bí cảnh thực cảm thấy hứng thú, Long Châu có thể xuất hiện ở bí cảnh, nhất định là bí cảnh cùng Long Tộc có quan hệ, cũng hoặc là có Long Tộc xuất hiện ở bí cảnh quá. Hình như là gọi là gì Long Hoàng bí cảnh, nhưng là cụ thể tin tức hắn lưu lại. Hoa Văn Đào nhún nhún vai. Hiển nhiên cũng thực bất đắc dĩ, vì cái gì Hoàng Khuyết không ở ngọc giản, không có lưu lại có quan hệ bí cảnh miêu tả. Long Hoàng bí cảnh. Thế nhưng sẽ như vậy sao? Điền Tú Vân cảm thấy thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần trước nàng mới từ từ đổ thanh nhiệm trong tay, được đến tiến vào Long Hoàng bí cảnh lệnh bài, lúc này liền xuất hiện cùng Long Hoàng bí cảnh có quan hệ tin tức. Vân Nhi, ngươi biết cái này Long Hoàng bí cảnh. Lần trước Điền Tú Vân đi cấp hàng nguyên chữa thương, hắn không có đi theo qua đi. Cho nên cũng không biết Tư Đồ Thành Nhiễm hòa Điện Tú Vân giao dịch. "Ân, ta có một khối có thể tiến vào Long Hoàng Bí cảnh lệnh bài." Nghe Tư Đồ Thành Nhiễm nói qua, cũng mau đến Long Hoàng Bí cảnh mở ra thời gian. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn xem, nghĩ đến cái này bí cảnh nhất định có quan hệ với Long tộc tin tức, người trước đem Long Châu thu hồi tới, chúng ta rời đi nơi này lại nói." Điện Tú Vân đối Long Hoàng Bí cảnh biết không nhiều lắm, lúc ấy Tư Đồ Thành Nhiễm cũng không giải thích quá nhiều, bất quá nghe thấy tên, còn có này viên đến từ bí cảnh Long Châu. Nàng cũng đoán ra giữa hai bên tất nhiên đều cùng long tộc có quan hệ. Hộp phía dưới có tự hủy trang bị, một khi động Long Châu, ngầm cung điện tự hủy cơ quan liền sẽ khởi động. Hoa văn đào liếc mắt một cái xem thấu hộp phía dưới che giấu cơ quan, Long Châu như vậy long tộc thánh vật đích xác thực hấp dẫn hắn. Nhưng là băn khoăn đến hai người nguy hiểm, đặc biệt là không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời tham lam, lệ người trong lòng ở vào nguy hiểm bên trong, cho nên hoa văn đào vẫn là có chút do dự. Không có việc gì, ngươi chỉ lo lấy. Thời gian cũng đủ chúng ta an toàn đi ra ngoài. Điền tú vân minh bạch hoa văn đảo cố kỵ, bất quá cũng không nghĩ làm hắn bỏ lỡ lần này rất tốt cơ hội. Tuy rằng nàng trước nay chưa thấy qua Long Châu, nhưng là cũng biết Long Châu tác dụng, đặc biệt là đối hoa văn đảo như vậy có được bộ phận long tộc huyết mạch tu sĩ, hoặc là mặt khác có được long tộc huyết mạch yêu tu tới nói, Long Châu tuyệt đối là phi thường quan trọng tu luyện thánh vật. Hoa văn đảo suy xét một chút, liền theo lời đóng lại hộp thu vào trong không gian, cùng thời gian Điền tú vân đem trong mật thất mặt khác đồ vật cũng đều thu lên, mà lúc này đặt hộp cây cột bắt đầu thong thả giảm xuống, thực hiển nhiên là tự hủy cơ quan bắt đầu khởi động, chỉ cần cột đá cùng mặt đất hình thành phù hợp, ngầm cung điện liền sẽ trực tiếp tự hủy sổ xuống. Hai người ở cột đá xuất hiện biến hóa trước tiên, bắt đầu nhanh chóng hướng mật thất ngoại chạy tới, ngay sau đó liền bắt đầu là hướng ngầm trong cung điện không ngừng thuấn di, đương nhiên cái này thuấn di cách nói cũng không tính chuẩn xác, chẳng qua là Điền tú vân hỏa hoa văn đảo xúc địa thành thuấn tốc độ rất nhanh. Đường trong mật thất cột đá hoàn toàn giảm xuống đến mặt đất thời điểm, toàn bộ ngầm cung điện đều bắt đầu kịch liệt rung động. Mà lúc này, Điền Tú Vân hai người đã sắp rời đi ngầm cung điện đại sảnh. Rốt cuộc, bên hai truyền đến cung điện không ngừng sụp xuống thành, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo không hề có dừng lại, ở liên tiếp chấm đất hạ cung điện nhập khẩu đường đi chung nhanh chóng xuyên qua. Đường đi không dài, hai người đuổi dưới mặt đất cung điện hoàn toàn sụp xuống trước, liền lại về tới hang động cái đáy, bất quá ngầm cung điện sụp xuống uy lực thật lớn. Hai người cũng không dám tạm dừng, trực tiếp tế ra phi kiếm liền hướng hang động đỉnh chót bay đi. Ở bang đông Điền Tú Vân hai người vừa mới trên mặt đất đứng vững, dưới chân liền truyền đến một trận kịch liệt chấn động, hang động cũng ở nháy mắt bị vùi lấp. Đi thôi, ra tới nhiều ngày như vậy, người trong nhà khẳng định thực lo lắng. Điền Tú Vân vô vô Hoa Văn Đào bả vai, ý bảo cần phải trở về. Chính là này chỗ trận pháp làm sao bây giờ. Hoa Văn Đào nghĩ đến chính mình ngay từ đầu chính là bởi vì bị trận pháp vây ở mới có thể lâm vào ngầm cung điện. Ngầm cung điện sụp xuống, tuy rằng không có làm cái này trận pháp biến mất, nhưng là trận pháp cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, cho nên hiện tại cái này trận pháp đã không hoàn chỉnh. Điền Tú Vân cười cười, nay tòa đại trận đã không thể lại vây khốn bọn họ, ngầm cung điện sụp xuống cũng ở trình độ nhất định thượng hư hao đại trận trận cơ. Hàn lại như thế nào đi ra ngoài. Hoa văn đào đối với trận pháp như cũ hiểu biết không thâm, cho dù hắn hiện tại đã nhiều long tộc truyền thừa. Nhưng là nguyên bản long tộc ở trận pháp thượng liền không phải thực am hiểu, cho nên ở trận pháp nhận chi thượng, hoa văn đảo còn theo trước giống nhau. Theo sát ta bước chân, cùng hoa văn đảo bất đồng chính là, điền tú vân thực hiểu biết trận pháp, cho nên tự nhiên có thể tìm ra đi ra trận pháp biện pháp. Có điền tú vân dẫn dắt, hai người thực mau liền đi ra trận pháp phạm vi. Hoa văn đảo đại khái phân biệt phương hướng, hai người chi gian liền biến thành lấy hoa văn đảo là chủ đạo, bắt đầu hướng biên cảnh đóng quân chạy đến, rời đi trận pháp chói buộc. Hai người thực mau liền đến đạt biên cảnh đóng quân, lúc này bên ngoài sắt trời đã hoàn toàn hắt thấu, đứng ở quân khu cửa, Điền Tú Vân cáo biệt Hoa Văn Đảo, đối phương đã không có nguy hiểm, nàng cũng nên trở về tiếp tục bế quan. Vân Nhi, chờ ta trở về tìm ngươi. Hoa Văn Đảo không tha gắt gao ôm Điền Tú Vân, lần trước xuyên thành từ biệt sau, bọn họ vài tháng không gặp mặt, thật sự là liên tiếp tách ra. Chính là hắn đồng thời cũng thân kiêm chiến sĩ sứ mệnh, liền tính hắn hiện giờ tu vi, đã đạt tới kim đan hậu kỳ như vậy độ cao hơn nữa còn kém một bước xa là có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, tại thân phận thượng, hắn không chỉ là Điển Tú Vân đối tượng, đồng thời vẫn là một người bảo vệ quốc gia chiến sĩ, không đến tuổi xuất ngũ, hắn đều sẽ vẫn luôn ở bộ đội nhân mệnh. Ngoan lạc, chúng ta thời gian nhiều như vậy, này cũng chỉ là tạm thời tách ra. Điển Tú Vân chính mình cũng có chút không tha, cho nên tùy ý hoa văn đào ôm nàng. Bất quá nàng cũng không phải làm ra vẻ người, nếu ngay từ đầu lựa chọn trở thành hoa văn đào đối tượng. Nàng liền biết về sau khẳng định còn gặp mặt lâm càng nhiều lần ly biệt, chiến sĩ thời gian vĩnh viễn đều là không xác định. Nói nữa, tu sĩ có đôi khi một bế quan chính là mấy năm, thậm chí là vài thập niên, cho nên bọn họ đều phải thói quen, sở hữu ly biệt, đều là vì tương lai có thể càng thêm lâu dài ở bên nhau. Ta biết, chính là chính là liên tiếp. Hoa Văn Đào cũng biết cái này lý, bất quá là tưởng nhân cơ hội ôm một cái Điền tú vân, giải cái tiểu thôi. Ta chờ ngươi trở về. Điền Tú vân buồn cười dùng đầu cọ cọ hoa văn đào ngực, giống như tiểu sư đệ lại trường cao, chẳng lẽ là huyết mạch cải tạo nguyên nhân sao? Ngươi biến cao. Phải không, ta cảm thấy như vậy vừa lúc. Từ hóa rồng huyết chỉ ra tới, hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, bất quá trên người đồ tác chiến đã sớm tổn hại lợi hại, cho nên bên ngoài thượng căn bản nhìn không ra tới. Được rồi, đi thôi, ngươi cần phải trở về. Điền Tú vân buông ra hoa văn đào, ý bảo hắn nên trở về bộ đội phục mệnh. Chờ ta trở về tìm ngươi. Hoa Văn Đào hít sâu một hơi, vùng những lời này liền cũng không quay đầu lại hướng bộ đội đi đến. Điền Tú Vân Yên lặng nhìn Hoa Văn Đào đi vào quân khu, chờ đến nhìn không thấy bóng người, mới giá khởi phi kiếm rời đi, có đôi khi ly biệt là khó xá, lại cũng nhất yêu cầu tuyệt tình. Trước 162 trở về đưa tin. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Cứ việc bóng đêm tối tăm, Hoa Văn Đào nội tâm lại thập phần thanh minh. Từ lâm vào địa cung, đến đạt được huyết mạch chuyển thừa rời đi địa cung, hắn chưa bao giờ từng có giống hiện tại như vậy, đối tương lai như thế minh xác. Đội trưởng, thật là ngươi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tôn càng nguyên bản chỉ là bởi vì ngủ không được, nghĩ ở quân doanh đi bộ đi bộ, không muốn thế nhưng ngoại ý muốn gặp được vừa trở về Hoa Văn Đào, này nhưng đem hắn cấp kinh hỉ hỏng rồi. Ân, cho các ngươi lo lắng. Vừa đi ra địa cung, Hoa Văn Đào liền phát hiện thời tiết rõ ràng biến hóa. Cũng đoán ra chính mình lần này đại khái là biến mất thời gian có chút lâu rồi. Cũng không phải là lo lắng gần chết, này đều qua đi hơn một tháng. Tôn Cảng nói chứng thực hoa văn đảo đối với thời gian suy đoán, quả nhiên là biến mất hơn một tháng lâu như vậy. Đi thôi, trước bồi ta đi thủ trưởng bên kia hội báo, quay đầu lại chúng ta lại liêu. Nhìn ra Tôn Cảng có một bụng nói muốn nói, bất quá trước mắt hắn còn phải đi trước làm báo cáo, hắn nhưng không có quên, chính mình là bởi vì sự tình gì mất tích hiện tại trở về khẳng định muốn trước hội báo. Hành, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi không biết, ngày đó chúng ta trở về lúc sau, vẫn luôn đợi không được ngươi trở về, liền an bài cứu hộ đội lên núi tìm ngươi, kết quả vẫn luôn tìm không thấy. Bất đắc dĩ, ta liền xin hồi bộ đội, cùng chúng ta đoàn trưởng báo cáo ngươi mất tích sự tình. Tôn Càng đơn giản đem Hoa Văn Đảo mất tích trong khoảng thời gian này, phát sinh sở hữu sự tình đều cùng hắn nói một chút. Kế hoạch xuống dưới, từ Hoa Văn Đảo bị nhốt trận pháp, đến hắn từ hóa dòng huyết chỉ ra tới.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 Tạm thời không thể tới xem ngươi. Hoa Văn Đào sờ sờ Bành Khê Điền đầu nhỏ, xem đối phương có chút mất mát biểu tình, không khỏi a ủi nói: chờ sư phó của ngươi vừa xuất quan, khẳng định sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Ân. Bành Khê Điền ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn cũng biết sư phó bế quan quan trọng, cho nên cũng không gờm ý, chính là có chút mất mát mà thôi. Hừ, thân là nhân gia sư phó, lâu như vậy không biết tới quan tâm một chút, cũng không biết nghĩ như thế nào. Cho dù đã tiếp nhận rồi Điền Tú Vân.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 hy vọng có thể tiếp tục bảo trì nếu vẫn luôn nói như vậy kia hắn cùng đại sư tỷ tương lai thật sự muốn thuận lợi nhiều ta trước lên lầu tìm gia gia nói sự tiểu hiển ngoan ngoãn đi theo trương ngãi ngãi hoa văn đào hướng bành khê hiển cười cười liền nhấc chân lên lầu đi tìm hoa láo gia tử lần này hắn mất tích lâu như vậy người trong nhà khẳng định cũng đi theo lo lắng hồi lâu còn có quan hệ với hắn dưới mặt đất cung điện tình huống cũng muốn cùng gia gia thảo luận một chút nếu hắn thân cụ long tộc huyết mạch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 Không ổn, lão gia tử hiểu sai, hoa văn đào vừa thấy Lão gia tử bộ dáng, liền biết đối phương não bổ quá mức, Gia gia, chúng ta hoa gia tổ tiên hẳn là có cùng long tộc kết thân láo tổ, hoặc là ngài ngẫm lại, trong nhà có không có gì bí văn gì. Ngạch, cái này ta chưa từng nghe qua. a. Tân mệnh hoa văn đào phản ứng kịp thời, hoa lão gia tử trong miệng câu kia, nguyên lai ngươi không phải ta thân tôn tử nói, không có thể thật sự nói ra, nếu không đã có thể làm trò cười. Liền xem hoa văn đào hòa thân ba tương tự độ cùng với cùng hoa lão gia tử tưởng tượng, cũng không cần hoài nghi hoa văn đảo không phải hoa gia con cháu, hoa lão gia tử đây là nhất thời tưởng kém. "Gia gia, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ta có thể xác định, ta là thân cụ Long tộc huyết mạch, hơn nữa trải qua hóa rồng huyết chỉ cải tạo, ta có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, đáng tiếc kia hóa rồng huyết chỉ đã vô dụng." Hoa Văn Đảo vẻ mặt đáng tiếc, hắn từ hóa rồng huyết chỉ vừa ra tới, liền biết cái này hao xem như báo hỏng, tuy rằng hắn không biết nguyên nhân,